giữa cảnh im lặng thầm sâu, tiếng đại sân vương núi thập vạn vang lên. xưa này phàm người ta mỗi thứ máu thuộc một huyết thống riêng, không hòa hợp dễ dàng. rõ hai dòng máu khác huyết thống chúng sẽ chạm nhau vẫn chia ra hai dòng nước như sông thương bên trong bên đụng. chỉ có máu cha con anh em ruột rõ xuống mới hòa làm một, không còn đường ranh giới. mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Còi tây máu tây sắc Minh thần sắp chạm nhau rồi. Ai nấy cùng nhếng thở, mở mắt ngó trừng trừng, người ngoài cuộc bỗng tự nhiên hồi hộp lạ, còn Võ Minh thần tim như ngừng đập, hai mắt nhìn không chớp vào lòng bát như chờ một bản án khai sinh khai tử đặc biệt. Bên mặt nhôm trắng, hai khối máu loang rộng bò vào giữa, còn cách 3 ly hai ly, một ly rồi nửa ly rồi khoảng nhôm trắng không còn nữa. Hai cối máu đào đã chạm vào nhau, dễ đến lung linh, ai cũng thấy rõ đường ranh giới chính giữa. Thời gian ngừng động, tắt thở, ngột ngạt, trong khắc nghiêm trọng, Minh Thần Nguyệt Kiều cũng chẳng biết chúng nhập vào nhau hay vẫn còn nguyên đường ranh giới đó. Nhưng chỉ mấy khắc, trước mắt mọi người, đường ranh định dạng dưới lòng bát nhôm, bỗng vờ dần rồi biến mất. Hai khối máu đảo đã từ từ hòa nhau thành một. Minh thần buột miệng mà kêu lên. Trời, máu hỏa lẫn máu, chúa xài lang, máu người, tại sao lại hòa nhau? Đại sơn vương buông tay của ma vương. Thần thỏ vụt tay chộp lấy cổ tay đảo nguyệt kiều, chích luôn mũi dao vào đầu ngón tay út. Máu cô gái A Phòng rò thong thong xuống mặt nhôm, loang dần từ từ, bò lại khối vùng máu ma vương, thần và cùng nhập luôn vào chẳng còn ranh giới gì cả. Tự nhiên cô gái A Phòng kêu rú lên, giật tay lùi lại, ôm chặt nấc lên. Đồng âm chợt kêu, biết đâu máu nào chẳng hòa nhau, điềm nhiên đại sần vườn ngoát tay, dễ lắm cô nương lại gần đây, lúc này cả hai chị em đã thu bằng hàn khí bao quanh người. Bá tiệt đồng âm nghe gọi, bước lại luôn không cần rộng, vén luôn tay áo để bàn tay bút măng trên miệng mắt, tự tay rút dao cứa luôn đầu ngón. Máu nhỏ giọt từng từng, bà bò lại gần khối máu trước và trước những con mắt chăm chú nhìn không trước. Khối máu của cô gái họ khan chạm khối máu kia rồi dừng lại, dừng mãi không hỏa vào nhau, hiện rõ một đường ranh như tờ gận. Ôi chào, máu này không hỏa thật máu là chất lỏng, tại sao thứ này không hòa thứ kia? Đông âm bá diện kêu lên, đại sơn vương dịu dàng khoát tay bảo: sao linh, cô nương là bậc thông minh xuất chúng, sao còn chưa hiểu điều đó? Cha mẹ anh em ruột thịt đều do trời định, nên cùng một huyết thống sinh thành. Cho dầu có kẻ quân tử, người tiểu nhân cũng vẫn chung một thứ máu. Nói hẹp thì trong một gia đình, rộng ra trong một bộ tộc là cùng một gia đình tộc họ. Dân tộc đồng huyết thống, nên tiền nhân ta mới bảo người ta chỉ biết đến dòng máu gần xa, bất kể dòng nào cũng đều hơn ao nước lá, đó là không ngoài cái nghĩa thiên liềng trở định, nên cổ kim không gì thảm thê hơn cái cảnh nổi già xáo thịt vậy đó. Tự nhiên đông âm bát diện thoáng đỏ mặt kín đáo thở dài, câu nói của vị chúa thập vạn vô tình như gợi nhớ tới cảnh hận thù kỳ quái giữa nàng với cô thị thần nữ với sứ phụ dung. Còn võ minh thần đứng bàng hoàng, nhìn vị ân huynh chẳng hiểu ông có ý hay là vô tình, nhấn đến chuyện máu đào thống thiết, ngụ ý khuyên nhủ, giản hòa giữa hai chị em nữ chúa dòng khan. Nhưng thần càng lấy làm phục sức tin tưởng kỳ dị của chú thập bạn, ông chưa quen thuộc gì hai chị em nàng, chẳng hiểu làm cách nào phân biệt nổi ai là đông âm, xào linh, thần nữ mây linh. Và lúc này, cả hai đắt độ nguyên hình giống nhau như hai giọt nước, xem y cũng giống, chỉ có môi điểm khác là đông âm đeo vòng một, thần nữ đeo vòng ba, chỉ riêng thần biết. Lại chợt nghe Đại Sơn Vương cao giọng mà bảo, giờ biết rõ hơn, cô nương thần nữ hãy vào gần khối máu đông âm, máu thần nữ bò dần lại, chạm vào máu đông âm, hiện rõ một đường ranh giới mỏng manh như lọn tóc. Người người hồi hộp. Võ Minh Thần vừa bật kêu, cũng có đường tranh, thì rơi lỏng bát, bông đường tranh bị xóa nhỏ liền. Hai khối máu đã hòa tan làm một, không còn phân biệt nổi nữa. Rút trong túi trong một tấm lúc, đồng âm bá diện soi khoảng máu dòng khan, tự nhiên cô gái nghịch bướng vụt tưởng lại đọng tù hận mấy lâu đối với người chị. Bất giác dội tim một cái, đỏ bừng mặt, ngẩng đầu nhìn lên, chạm luôn ánh mắt thần nữ, nàng thanh quân buột miệng kêu lớn. Ôi chào, thế này thì bất luận giờ hay thuận nghịch, huyết thống trở định quả tiên liêng, không thể coi như nước lã được. Thần nữ chớp hạng mi không nói, nhưng trong lòng đã thầm cảm thông cho tiếng kêu của cô em gái ngược ngạo. Tuy vậy, cả hai nàng đều không có nhiều thì giờ để nghĩ vì cảnh ngộ của mình. Cả hai vụt lui ra, ngó võ mình thần mà bừng sắc, nguyệt kêu bang hoàng cực độ, không còn nghi ngờ gì nữa. Cứ xem lối thử móng người, phần ứng nghiệm này, rõ ràng bao năm cô đơn các khoải tìm tòi, chàng trai thần võ đã tìm được nguồn gốc mẹ cha dòng họ, nguồn gốc thật bất ngờ và hết sức tàn thương. Rõ ràng chúa xài Lan Tứ Túc Tây Sắc Mà Vương, con quái vật hấp sát mẹ chàng trên biên thủy chủng Khánh Phủ năm xưa lại chính là cha ruột của chàng. Bậc xanh thành mà từng ngày có trí khôn, chàng cứ đinh ninh là ông già Võ Minh Phong, chủ đồn Điền Yên Bái. Và khi gặp ông già họ Võ, được biết ông chính là Nghĩa Phụ, là chàng trai lúc đó đã tâm niệm, mong kiếm cho ra nguồn gốc cha truận, đồng thời cũng thề nguyện giết kỳ được chúa sải làng tứ túc báo đại cửu. Giờ đây, nhân vật đó chỉ là một đứng trước mặt chàng. Tây sắc Ma Vương... Con quái vật cực kỳ nanh ác đã hấp sắc mẹ chàng, hấp sắc bao nhiêu nhân mạng khác, đã bắt hàng đàn mỹ nữ nhốt dưới cùng A Phòng, dưới đáy Hắc Giang, giờ đây đứng trước mặt thần, nguyên hình hồng cầu quẩy lông vàng, bờm sư tử, buồn thê lương như hiện thân của hối hận dày vò, và kia nữa, rõ ràng đèo Nguyệt Kiều cũng là con đẻ của Ma Vương, cô gái cùng A Phòng hơn 3 năm về trước đã cứu chẳng thoát chết và cả hai tâm hồn đã âm thầm rung động cùng yêu vì nết, cùng mê vì tài. Cô gái bí ẩn này cũng chính là em gái ruột của thần, những tiền trong lòng bát mấy giọt máu đào đã hòa làm một, chứng minh huyết mạch chi tình. Rồi còn gì, hình như còn Như bị xét đánh, cả võ Minh Thần đèo Nguyệt Kiều đều nhón gót đi giật lùi, lùi mái, sức kinh hoàng làm tê điếng cả tâm thần. Mấy cặp mắt vùng mở to nhìn nhau, nhìn quái vật, tôi chẳng hiểu vì mừng rỡ hay vì hoảng hốt, đèo Nguyệt Kiều cùng kêu thét lên, đâm bo vào tường, gục mặt khóc nức nở. Còn Minh Thần lùi đụng cột đền, bụt nước nhìn tượng mẹ kêu rống lên, Mẹ, mẹ, mẹ ơi! có thể thế được sao mẹ bị chúa xài lang hấp sát thảm thê chết giữa tuổi thanh xuân cha con lại là tây sắc ma vương xài lang hấp tình mẹ có thật thế không tại sao lại như thế con không hiểu gì cả còn sắp hóa điên mẹ ơi tại sao cha con lại có thể là xài lang chúa tại sao chồng giết vợ sao cha giết mẹ sao cha lại là chúa xài lang không ai nói nửa lời tiếng thần võ vang âm trong căn đền thở mênh mông nghe cực kỳ bi thống đến nỗi ai cũng hiểu giây phút này mọi câu nói đều vô nghĩa chỉ có sự im lặng là đáng kể im để mặc điện tấm thảm kịch xót xa trùm vũ trụ để cốc thầm một cuộc tang thương oan nghiệt trùm đời nhưng sự im lặng thâm thẳm lại như cả rặng tây phàn đè chĩu linh hồn với ma vương lại như một hình phạt gì gớm nhất Khiến mà vừng kêu rú lên, bưng tay bịt mắt, giật lùi ra sau núp cột, nhưng muốn trốn khỏi cuộc tang thương, chính y gầy nền. Võ mình thành quay ngó mọi người thở hỏng, ôm ngực, khí huyết xong muốn vỡ tung, thần nhào lên bệ bàn thờ, chơi với gục xuống mạng lắp bắp. Sao mẹ không nói? Sao mẹ ngồi im? À, còn biết rồi, mẹ nhìn con, mẹ khóc, cũng như năm xưa, khi mẫu tử chia lìa. Con biết rồi, năm xưa trên đường hồ Ba Bể Bắc Cạn, mẹ đã hiện về đứng trước đầu ngựa, giúp tay đuổi con quay lại, không cho được đi tầm cửu báo oán Dưới đột nhiên yên bái, mẹ cũng hiện về dắt con tới đầu đài nước chảy, mẹ ứng mộng cho con chém đầu ma vương lại hóa ra đầu của mình. Mẹ ơi, mẹ bị thác oan, hồn đau vơ vẩn, không siêu thoát. Mẹ bị chồng giết thảm, sỉ nhục lúc lâm trung muôn bản tuổi hổ, đớn đau, còn hồn oan của mẹ vẫn không quên đạo nghĩa. Mẹ tìm cách ngon con, không cho con báo thù, thì đã chỉ vì chúa xài lang lại là cha của con. Mẹ đã chết vì chồng, mẹ không muốn con phạm tội bất hiếu, giết cả cha của mình. Cha chết vì con, mẹ muốn cởi dây oan nghiệt. Ôi, lòng mẹ như biển trời, mà mẹ phải chết ô nhục thành cái túi da người uổng kiếp má hồng vì chồng. Tại sao? Tại sao? Tang trầm lời nhức nở, thân lại rống lên, cứ mỗi câu ma vương lại giật mình kêu rống lên, coi khổ sở hết sức. Người trong đền toàn hạng can góc, coi chết chóc hiểm nguy như trò đùa trẻ con, tự nhiên nghe thần rống trước bản thờ mẹ, anh ấy đều ứa lệ lan tăn gan khô như quang lầu, thòn bình cũng phải rõ lụy, chảy ướt cả tròm riêng, rớt cả vào bát máu đào. Quang vẫn đứng nguyên, tay cầm bát chẳng còn biết cử động sao cho hợp cảnh. Bỗng mọi người nhìn lên bàn thờ, pho tượng bà nàng thái trắng cầm phi phụng, hai con mắt long lanh nhấn lệ, khuôn mặt gỗ sơn như tráng một vẻ kỳ bí buồn khôn tạ, trông lình động như mặt người sống. Chúa tể thập phạm đẩy sơn vùng đề tiếng tâm động quỷ thần kia, thảm kịch đã xảy ra, em cũng không nên bị lụy quá để hồn mẹ em phải buồn khổ trong cõi u minh. Thần từ từ ngẩng mặt lên, thấy tưởng mẹ chảy nước mắt, lòng càng quặn đau mà kêu lên, tưởng mẹ có ngấn lệ, sao mẹ không lên tiếng? Từ lúc vào biệt cung còn đang nghe tiếng lệnh bà thoát sắt, chút thập vạn lắc đầu. Lệnh bà thoát xác hiện về, đó chỉ là tiếng nói thời quá vãng hơn hai mươi năm rồi, đâu phải tiếng ngày nay. Chúa xài lăng hấp sát vợ hiền, chúa xài lang chỉ còn sống với dĩ vãng xa xưa, ta chưa thấy người chồng nào yêu thương vợ con bằng Tây Sắc, kẻ đã hấp chết vợ hiền, từ đó Tây Sắc chỉ còn biết. Nghe giọng nói vợ hiền nhìn ảnh tượng để khuây khỏa nỗi sầu gớm ghê, cũng chính nhờ giọng nói lệnh bà thoát xác đó mà ta khám phá ra được nguồn cơn tấn thảm tình vô tiền khoáng hậu. Dứt lời, tướng Lạc Thảo Vân Nam hoát tay gọi thòn mình lên mà bảo chú vào trong dĩ vãng hiện về và còn đại vương một vào phía sau bàn thờ giữa cảnh im lặng mênh mông bỗng nghe tiếng đàn bà cười khen khách giòn như pha lê vỡ và tiếng liền giọng thánh thót như chim oanh hà hà đú làng quần biết tiếp nấp ở đầu đó chàng đứng làm gì coi buồn thế đang gục cột tay sắc vùng trố mắt dòm quanh kêu rú như điên a nàng về nàng từ dĩ vãng hiện về cầm phi phụng Nàng giận ta, giận ta, hãy đợi ta, phi phụng nàng ơi! Chúa Thập Phạn Đại Sơn tiến lại, đặt tay lên vai của Ma Vương, phát tiếng trầm nghiêm. Đèo Văn Lang, bình tĩnh lại, dị vãng đã qua, cầm phi phụng nay chỉ còn là một bóng u hồn vơ vẩn trong cõi u minh, chỉ có thể tiếp xúc với người cõi dương như trong giấc mơ ảo giác. Tiếng nói bà chỉ là tiếng xưa đã được ghi lại, chính ông biết rõ mà. Ma vương mở mắt ráo giác nhìn quanh, nhưng cứ ngó thấy võ minh thần, ma vương lại lùi lại sau một cột. Hiện rõ vẻ kinh mang hết sức, thần lần này định nhào lại chỗ ma vương đứng lại thôi. Có một cách gì giữ chẳng lại, cành mẹ hiền thọ tử trên biên thủy trùng khánh vẫn ám ảnh đầu óc của chàng, và chàng trai thấy vẫn có một khoảng cách giữa hiện tại và dị vãng bí ẩn đầy dấu tang thương, thần rung giọng bà kêu. Huỳnh Trưởng, xin cho em biết từ đâu phát ra nếu không phải linh hồn. Đại sơn vương trầm giọng. Mấy tháng này ta đậu càng cố gắng đi sâu vào dĩ vãng tìm dấu của tang thương, nhờ thế mới khám phá ra cuộc đời bí ẩn của Ma Vương sắc và nguồn gốc của em. Ta sẽ quay đại cục phim dĩ vãng nhưng em cũng nên gặp quản già đá. Í đã góp công vào việc tìm nguồn gốc em rất nhiều và đang mong gặp lại tiểu chủ rất đời chú thập bạn ngoảnh ra ngoài gọn lớn, "Vào đây chú." Minh Thần còn đang ngơ ngác, đã thấy từ ngoài cửa đền một bóng người cao lớn mặc quần áo tràm khoác kiên phóng vụt vào vọt thẳng lên bệ. "Kia chú quản kinh." Bóng đó chính là quản kinh, người quản gia họ Võ tất là từ đêm Minh Thần xuống sâu cung A phòng 3 năm trước, sau đó tìm đầu cũng không thấy y. Cúi chào mọi người, quản kinh bước lại, nắm hai cánh tay của tiểu chủ, cả hai mừng rỡ côn cùng hỏi qua mới hay, từ sau đêm minh thần xuống cung a phòng, quan kình đợi trên thấy lũ bình đen sục sạo hò nhau trấn các cửa lên xuống, kình mới hay tiểu chủ đã bại tàu nên tìm cách rút khỏi vùng tử địa, nhờ có xóm ma hộ vệ, quan kình ra khỏi vùng thượng nguồn hắc giang tìm cắp trốn không gặp minh thần, cũng chưa hiểu rõ thần sống chết ra sao. Kinh sự nhớ tới chúa núi đầu ngựa, bèn thẳng đường sang bên sang vùng thập bạt Đại Sơn, báo tin thần lầm nạc. Nhưng lại gặp bên kia Vân Nam có việc bận, chú thập bạn bèn bảo bà học Đại Vương Thòn cùng với quản kinh sang Nam, tới này được biết tin thần giả sứ Phủ Dung, sau tìm được bộ ba vòng càn khôn của bành tổ lĩnh Nam, hai người bản nhau về Vân Nam báo tin chúa thập bạc có sang Nam một lần. Khám phá ra vài tia sáng, lần thứ hai ngày sang Nam, đúng vào lúc Minh Thần luyện thành bí pháp về báo hận, Chúa Thập Vạn bí mật lần theo tình cờ đêm kia gặp nhũ hoa thần dưới vùng dinh tù trưởng cầm văn đạt. Chúa Thập Vạn đang ngờ nguồn gốc ba vương nhưng chưa được thêm tài liệu Lại sợ thần vọt đi sát ma vương, Chúa Thập Vạn mới giấu tung tích quyền càn. Người bí mật bảo thần chớ vội đi báo tù dưới yên bái chính là Thập Vạn. Sau khi đó, ông bụt lên tượng nguồn hắc giang, đột nhập và may mắn đã khám phá ra nguồn gốc của ba vương, thần và bộ thảm sát trên biên tùy trùng khánh xưa. Chỉ chậm một chút nữa, lưỡi kiếm minh thần đã chém bay đầu tây sắc. Bất thần chúa tập vạt đại sơn vùng hỏi, Giao Long nữ đâu rồi? Võ mình thần đáp, đang đuổi theo Giao Long chúa xuống A phòng. Em đã bảo nàng chạy đến cung tây kiểu nương nương, tại đó có ngôi nhà sọ người, nhốt một người tù trung thân. Em ngờ đó chính là vợ chồng bà công chúa Sứ Thái Đen bị bắt hai năm xưa tại hồ Ba Bể, sau khi hạ xanh rào lòng nữ trong quán nước gần hồ. Vừa nghe dứt, mà vừng bỗng kêu rú lên xúc động hết sức. Rào lòng nữ đưa con gái luyện được pháp càn khôn là đứa bé đẻ rơi tại hồ Ba Bể. Trời, lại con nít vòng xanh tìm rào lòng báo oán. Báo oán, nó đâu rồi, nó đâu rồi? mọi người ngơ ngác chưa hiểu ra sao, chú thập vạn đã cào giọng, ai biết cùng bà Tây Kiều, mau dẫn đi cả cả bà và giao long nữ tới đây. Thần nữ phủ dung vội lên tiếng, dạ em biết, em đã gặp bà nàng Tây Kiều, hiện có bà cao lan Pìa ra ở đó hộ vệ cho bà. hay lắm, thần nữ mau đi cùng chú thòng. Hai người bụt mình và toàn bước đi mà vừng bụt nói lớn, dã so trưởng vệ hãm các cơ quan mụ đi dẫn đường rồng ngã hầm tắt mụ dã so dẫn thần nữ thòng mình vọt qua cửa đền im lặng mênh mông trần đèo cầm bạc mấy cuộc tang thương hận tình muôn thuở ngày sau lúc chia tay võ mình thần so long nữ vọt qua bức tường thành ra khu sảnh tiền. Cả khu sảnh tiền ấy đang hỗn loạn kinh hoàng, bỗng nghe sau trận lửa cháy bừng bừng, rồi thấy bọn dạ xoa so mập dẫn chó sói chạy ngược xuôi tất tả. Tất cả đám quái cách tứ chiến biết ngày mà bừng sắc đã đại bại, lập tức nhất hộ bá ứng, lụ quái cách trở mặt nổi dậy đánh cướp A Phòng đoạt mỹ nhân vàng bạc, nhưng trong A Phòng chỗ nào cũng dạ xoa chó sói cành phòng, cuộc hỗn chiến nổ bùng, lửa cháy ngùn ngụt người hét xói tru, náo động khu tiền sảnh. Đang kịch chiến, bỗng thấy rào lòng nữ sồng ra, từng lũ quái cách đến giả doa đều tường người máu này vào phá trận, lập tức cả hai phe hò hét, nhảy sổ lại bao vây, quên cả hiểm quỳ dề gớm. Thằng này có bộ vòng can khuôn bành tổ, hãy ngành nó lại, sau sẽ chia vòng. Rào lòng nữ đang sốt ruột đi kiếm Tây kiều, vùng hét lên một tiếng, vận khi u hành, phóng thốc vào kẻ địch. Chỉ nháy mắt, cả đám đã bị đánh tan Đứa chết, đứa bỏ chạy Tán loạn, cả bầy dạ xoa Chó sói cũng dạt hết đi Sao lòng nữ không buồn đuổi Cứ lao thẳng đến khu cửa hầm Theo lời thầy dặn Nhờ thông minh, thoát nàng Đã tới nóc ngôi nhà sọ Bốn bể im lặng thẳm sâu Sao lòng nữ đứng trên nóc nhà quan sát Mấy khắc, nhìn sang bên kia Hồ nước phẳng lặng như tờ Lầm bẩm cứ như lời võ huỳnh dặn Bên kia bờ hồ lập biệt cung tây kiểu nương nương, ta cứ vào cung rồi sẽ liệu. Như con én bay, nàng phóng mình xuống ngọn tường đền tả hạ xuống dãy hành lang dọc hồ nước, vừa tan tiến thẳng, bỗng nghe tiếng người quát tháo xé sau, cô gái quay mình lại, ngôi nhà đá sừng sững nằm dưới vùng ánh sáng vàng úa hình sọ người, nhan nhở hết sức quái gở, tiếng quát tháo từ trong hắt ra lẫn tiếng người trong ngục sọ người cười rú lên giữa tiếng phá phách ầm ầm, rồi một người, hình người cổ quái hiện mờ mờ tít trong cửa sòng sắt. Hà hà, hơn hai mươi năm trong ngục lạnh, đêm này ta được thấy chúa sải lằng hết thời. Ngục lạnh không phá nổi, nhưng ta biết a phòng sắp sụp rồi. Tây kiều, tây kiều đâu? đi đầu hết rồi, sao cái tung này im như trong quan tài thế? Hà hà, nó nốt ta trong quan tài. Những người hét ra như cười khóc trong cơn mề sảng, làm Giao Long Nữ giật mình sự nghĩ. Đúng người bị nhức trong ngục sọ kia rồi, cha ta, có lẽ là cha ta. Như một mũi tên, Giao Long Nữ, ruốn mình, nhảy vọt qua xế hồ, đầu xỉ trước thềm cửa, ghé mắt nhìn vào. Tiết trong hình người đứng mờ mờ sau lần kính dày, râu tóc bù xù nghĩ dày khắc, Giao Long Nữ lập tức vận thêm khí ngũ hành, chụp tay vào chấn song giật mạnh chấn sầm còng vào gãy liền một bức tường bằng thủy tinh dày hàng thước trắng kín khủng cửa dùng sức cường khí do lòng nữ vùng tay đấm vào tường kính lao tốc bình vào tường kính cực kỳ rắn phát ra một tiếng rầm rắc rắc vỡ luôn làm mấy mảnh sồ cái thứ hai cả bức tường nứt bung đổ sụp vỡ làm trăm mảnh gặp đeo chân gào lòng nữ vọt vào bóng huyết khí cao lớn sô bắn tùy tinh sự kiện đủ đủ làm hình người đứng trong giật mình lùi phát lại tưởng hình huyết khí mà vương chúa xài lăng tứ đúc mi mi vào giết ta ha ha ta đợi đây hơn 20 năm trong ngục dọ chán lắm rồi hình người kêu tiếng kinh lẫn thổ giao long nữ ngó sững, đó là một người đàn ông râu ria tóc tai bù xù, cởi trần trùng trục, chỉ khoác một mảnh vải ngang bụng như mặc xà trông. đời sống nhiều năm trong ngục lạnh đổ xuống đời ông ta, còn lưu lại trên mình đầy dấu vết tang thương, những vết sẹo cực hình khảo đà nổi bóng lọng. các chồng tưởng là đã 7 80 mươi, dòm mới hay chưa đến ngũ tuần. không phải xài làng tì sắc, con. Con đi tìm vợ chồng bà công chúa năm xưa bị rào lòng bắt bên hồ bà bể. Rào lòng nữ tiến vào, sức nóng lạnh kỳ dị, làm người trong ngục lật đật lùi lại mà kêu, ai, ai lại có vầng huyết khí, ai, ai lại nhắc đến bà công chúa. Hồi hộp, rào lòng nữ rùn giọng con là đứa bé đẻ rơi ngày xưa trong quán nước gần hồ bà bể đây, phải ông cũng bị rào lòng bắt ngày đó. Ngày tới hồ gặp mưa to gió lớn, phải ông trần trăng. Người trong ngục kêu rú lên, trời, gái nhỏ đẻ rơi năm nào còn sống đây sao? Ta, ta chính người họ trần bị bắt cùng bà công chúa năm xưa đây, nhưng nếu phải, sao không đưa di vật đi? Trời ơi, cha ơi, cha ơi, cha khổ đến thế này sao? Loài quái vật nó hành hạ cha thế này, còn chính cả đứa con đẻ rơi năm xưa đã học được bí pháp bành tổ đi tìm cha mẹ đây. Dào lòng nữ vùng tu vầng huyết khí, hiện ra hình cô gái mặc quần áo đen tuyền, đẹp uy nghi trong vùng ánh sáng úa vàng. Nàng vén tay áo chìa vòng xanh điểm huyết, nhào vào ôm chầm lấy tù nhân. Người tù ngục sọ, cũng ôm chầm lên nàng, nước mắt chảy ròng, ghé sát dò mặt. Ôi, hơn hai mươi năm đằng đằng, không ngờ gái nhỏ còn sống trên đời này. Xoàng một tiếng chạm dày xích, dao lòng nữ ngó xuống chợt để ý, chân tay ông đều bị xiềng chặt bằng những sợi dây tỏi tối, to bằng bắp chân. Chụp mạnh lấy sợi xiềng, dao lòng nữ sung vầng huyết khí và rút búa lên, mình chém đứt phong tỏi lói, quăng một xó. Cha ơi, mẹ con đâu? Mẹ con, bà công chúa, chính tay kiểu nương nương ở cung bên kia hồ, mẹ con cũng mới vào đây. Được mắt tràn hòa, tao long nữ ôm người tù ngục lạnh hỏi thăm vài câu đoạn dụng. Cha mau theo con ra khỏi ngục ma này tìm tây sắc mà vương để báo oán. Nó hành hạ cha hai mươi năm nay nó sẽ phải đền tội. Nghe lời nàng, chợt ông trần đẩy nhẹ nàng ra nói lớn: hơn hai mươi năm khổ nhục, được thấy con còn sống là ta mừng rồi, giờ chưa phải lúc nhận cha, hãy kiếp đi kiếm mẹ còn đá. Dạ, cha mau theo con, rào lòng nữ nắm tay ông Trần dìu ra ngoài, hai người vọt ra, ông Trần đi trước, lần tới đầu hành năng, bỗng nghe náo động phía biệt cung, sơn cầu tru học trông vào thêm một lụ khoái khách, khác đang hùng hổ xông vào đánh đàn sói, cầm đầu là hấp huyết quỷ nương, mặc tiếu sát xanh, bọn này đánh giạt đàn đàn sói sẽ tới cửa cung, làm lụ gai hầu chạy túa bông thẹn bạc cao lan nhảy ra chặn địch, dao long nữ băng mình vào hét: mấy đứa khốn kiếp này sao dám vào làm náo loạn cung sâu? chị Lan để chúng đấy, kình khí quật âm âm, lũ bắc tiếu hấp huyết quỷ nương thất kinh bỏ chạy, để lại mấy cái xác chó sói táp liền. đàn cơn sôi máu hận, dao long nữ còn vọt tới trước thềm đánh bồi thêm một nhát kình khí nữa, làm hai ba tên chúng đòn cháy thui. Cả xương gãy văng đi mấy đoạn, quỷ nương ngá bắn tung như trái cầu, lăn vào cửa hầm, suýt nát thầy. Bà cao Lan đứng trên thềm gọi lớn, Giao Long Nữ mới dừng tay, xoay mình lại. cao Lan rèo lớn, phải chị Giao Long Nữ đấy không? Trời, em đang mong chị không ngờ lại gặp đây. Ai kia, người từ họ Trần cũng vừa chạy tới. Giao Long Nữ trỏ nói nhanh, cha em đây, em vừa phá ngục sọ cứu người ra đây bà Khao Lan cúi chào hú truyền bầy sơn cầu giạt ra xoay mình hướng vào nhà gọi lành phu nhân phu nhân chị gái bỏng xanh đã tới lũ mà nhân quái khách bỏ chạy cả rồi phu nhân chớ ngại có tiếng thánh thoát vẳng đưa ra Khao Lan Giao Long nữ người họ Trần cùng chạy vào cửa cánh Cào đàn vừa lao vào giữa phòng, đã gặp mấy cô gái hầu xiêm y đen, ráo rác chảy ra, tránh rạt sang một bên, còn tiếng xà tích nhạc vàng khua thoảng, thoảng rừng vội sau bọn gái hầu. Dào lòng nữ đứng khựng lại giữa khung cửa xế sau, người họ trần cũng dừng ngay, ngoài đầu bậc thềm trên. Ánh sáng lung linh, anh ấy dòm vào đã thấy Tây Kiều nương nương đứng xế bên khung cửa trông thông buồn trong. Mắt vượng mở to nhìn ra đầy vẻ sững sợ mà kêu gái vòng xanh người bao vầng huyết khí trời cả ông trần nữa sao sao ông lại được ra tay không sợ mà vương phủ A phòng đổi giận mà vương mới về thấy giao long nữ tiến vào một bước đứng sừng sững cao đến dị thường sức nóng lạnh tiết ra hừng hực làm bọn gái hầu lùi thêm người tù sọ tiến vào đứng ngay khung cửa rùn giọng cảm động phi thường mà nói Gái bỏng xanh phá ngục cứu tôi ra, gái nằm xưa, bà đẻ rơi trong quán nước chiều mưa gió gần hồ ba bể. Giao lòng nữ run lời vang âm, mà vườn sắc chúa Sải Lan đã bị võ Minh Thần đánh bại, mấy cửa trận giữ, cung ma đã bị phá tan, mà vườn đã đào tàu về viết cung mê, Minh Thần ruột theo, nó hết thời rồi, xin bà nàng chớ sợ. Dứt lời, giao lòng nữ lại bước vào thềm. Tây kiểu bỗng rung động toàn thân lắp bắp, gái đẻ rơi chiều mưa gió còn sống thực sao, nếu đúng là gái đẻ rơi ta còn nhớ dấu vết. Lời vừa dứt bằng huyết khí bao quanh người dao lòng nữ đã thủ biến, dưới ánh sáp hiện ra một cô gái mặc quần áo đen, búi tóc đỉnh đầu dắt cờ, búa, dao, gươm, súng, mười phần đẹp, oai phong, khuôn mặt tắm ngát sầu nhìn thế, coi càng tuyệt sắc. Ai nấy đứng im, Giao Long Nữ, Tây Kiều, bốn mắt nhìn nhau, lạ thay, huyết mạch thân tình, vừa thấy rõ mặt nhau, cả hai cùng rột lòng xúc động nạ thường, như linh cảm ngay có sợi dây tiêng liêng, vô hình ràng buộc lấy nhau. Không sao cắt nổi nghĩa, lặng đi mươi khắc, Giao Long Nữ mới lắp bắp. Đúng bà công chúa mẹ của ta rồi, hơn hai mươi năm đẳng đẵng chồng chất tan thương, vẫn còn nguyên vẻ buồn xưa. Tây Kiều cũng làm bẩm, thương Kiều giọt móc đè rơi xưa ta chỉ được bỏng dây lát, nhưng giữa ngực nó có một nút rồi đỏ bằng hạt bừng, một cái vòng điểm huyết, một sợi dây chuyền nửa đồng tiền vàng, và một mảnh thổ cầm được làm để làm tã. Không nói sao lòng nữ rón rén bước vào chỗ cửa thông, giơ cổ tay đeo vòng, kéo sợi dây chuyền đeo cổ, mà mở banh ngực áo giật soát ra một mảnh thổ cầm quấn mình run giọng. Mạnh bài này đã làm tá lót thay quần áo, còn dính máu đẻ thường quấn người con. Ánh sắp vật vờ do khuôn ngực trắng như ngả, giữa ránh bồng đảo hiện ra một một nốt ruồi đỏ màu hồng bằng hạt vừng. Thường kiều, trời ơi, đúng con gái tôi đẻ rơi trên vùng hồ bà bể rồi, con ơi, con, hai mươi năm nay, mẹ ngậm hơn, còn sống nổi đến giờ là còn mong có ngày gặp lại mặt con. Như tên bắn, Giao Long nữ nhào sốc vào vòng tay của bàn nàng Tây Kiều ôm chầm lấy người đàn bà bất hạnh, khóc hỏa lên như đứa con nít Mẹ, mẹ ơi, từ nay được biết cha mẹ bị Giao Long quái vật bắt đem đi, không lúc nào con không nghĩ đến cha mẹ. Hai năm trời đằng nắng, cha mẹ khổ biết chừng nào dưới vuốt quái vật. Hai người ôm chặt lấy nhau, nước mắt đầm đìa, bà Tây Kiều vừa lay vừa nắn bóp khắp người giao lòng nữ, hai mẹ con hôn nhau như mưa, hít từng hơi thở, uống từng giọt lệ thái ngộ. Bà Khao Lan, người họ trần cùng bọn thị Tỳ đứng ngoài, ai nấy cảm động khóc ròng, mấy gian phòng im lặng, chỉ còn nghe tiếng nấc nghẹn, hai mẹ con Tây Kiều cứ ôm nhau mãi, mọi người cùng đứng yên, kính trọng phút giây tái ngộ thiêng liêng nhất đời. Bà công chúa xứ Thái Đen nói con màn lệ, thương kiểu con ơi, hơn hai mươi năm nay, không ngày nào mẹ không ngồi nhớ con, tưởng tượng từng nét mặt con khi khôn lớn, giờ gặp mặt con mới biết khác xa như khi mẹ tưởng tượng. Ôi, lòng trời còn tựa, mẹ con con trưởng thành, đa đẹp lại tài, mẹ chịu tủ nhục mấy chục năm, giờ được gặp con có thác cũng vui rồi. Nhớ tới cảnh cha mẹ bị siềng trong ngục lạnh hơn hai năm, mẹ bị quái vật cưỡng hôn, rào lòng nữ vùng bảo, mẹ đừng buồn nữa, con sẽ giết rào lòng chúa báo thủ cho cha mẹ, nó đang ẩn trong cung A Phòng này. Tự nhiên Tây Kiều ôm con kêu lên, thổi thổi còn ạ, oán thủ nên cởi không nên buộc, đừng nghĩ đến quái vật nữa, gặp con là mẹ mừng rồi, thương Kiều, con nghe lời mẹ nhé, quên thủ xưa đi. Ngạc nhiên, giàu lòng nữ kêu lên, kia mẹ, sao mẹ lại nói như thế? Hơn hai mươi năm nay, nó hành hạ mẹ cha, nhốt chồng trong ngục, bức hồn vợ, khiến con đìa cha mẹ mơ vơ, thù này có băm vằm nó ra cũng chưa bù lại, các nỗi khổ nhục nó bắt mẹ và cha con chịu. quyền thế nào được? Mà thương Kiều có phải tên con chăng? Tây Kiều gật đầu. Tên con đặt sau ngày đẻ rơi con tại hồ bà bể, con dốc lòng luyện tập, đuôi chi báo cửu, lòng hiếu đó quỷ thần chứng giám. Nhưng, nhưng như thế đủ rồi con ạ, đừng nghĩ trả thủ nữa, mẹ không muốn con trả thù. Quá kinh ngạc, dao lòng nữ buồn mẹ, vẫn nắm cổ tay và mở to mắt nhìn không chớp mà kêu. Kìa mẹ, hai mươi năm khổ nhục, mẹ không thủ nó sao? Mẹ bị bức hôn, phải lấy quái vận, cha bị nhốt trong ngục lạnh. Câm thủ biết bao nhiêu cho thấu tùy xương. Buồn cực độ tay kiểu ứa lệ mà thở dài, "Con ơi, tuổi nhục này còn tuổi nào hơn, nhưng nhưng mẹ biết thủ ai bây giờ, nếu không chỉ biết buồn cho số mạng của mẹ, con ơi chẳng qua số mạng, con ơi chẳng qua số mạng chẳng ra gì." Sững sốt, giao lòng nữ kêu lên, "Kia, mẹ nói con không hiểu gì cả." Giao đồng bắt mẹ là kẻ đại thù còn sao nữa? Anh võ Minh Thần có cha mẹ bị mà bừng sắc hấp sát, anh quyết giết Tây sắc, còn quyết giết giao đồng báo đại thù phụ thân. Chúng con khổ luyện phép càn khôn bành tổ chỉ cố báo thù. Tây kiều chợt biến sắc mà hỏi: Thần nào có cha mẹ bị Tây sắc hấp sát? Giao đồng nữ đáp liền: Ra võ Minh Thần. Ngày xưa, mẹ của anh chính là bà nàng Thái Trắng bị tây sắt rượt tận trên biên thủy trùng Khánh Phủ rồi bị hấp sát tại góc tùng bên dưới. Lúc đó anh may được người cứu thoát lớn lên quyết tìm thủ báo oán. Bà nằm trước, anh đã xuống A Phòng Cung suýt bị chết, vừa rồi đã bóc tùng vầng huyết khí của ma vương, chiếm nó lòi cổ. Ma vương thường gọi thằng mặt sắt, bị bao giờ lâm chiến anh cung đội mũ trụ mặc áo giáp chố thập bạc đại sơn tặng. Có khi giờ này, anh đã mổ bụng của Tây Sát rồi. Tây Kiều tái mặt hẳn, là lớn. Trời ơi, thì ra người máu kia là con nít vòng xanh, còn chị cầm thì phụng. Trời ơi, oan nghiệt, chồng giết vợ, con giết cha, một nhà oan nghiệt. Con ơi, làm thế nào bây giờ? Kinh ngạc, dào lòng nữ ôm mẹ mà hỏi. Mẹ, sao mẹ xanh sáng mặt mày thế? Có chuyện gì thế mẹ? Tây Kiều rền rỉ con ơi vì tây sắc ma vương chính là đèo văn lang cha ruột con nít vòng xanh võ bình thần như bị sét đánh cả giao long nữ bà cao lan đều giật bắn cả người là nền kinh dị trời mà vương chúa sải lang là cha ruột anh thần còn mầy hay tỉnh thế này con là người cha là sói là thế nào mà tại sao mẹ cũng có vòng xanh đeo cho con tây kiểu khóc ọa như con trẻ vì vì hai cái vòng đều của tây sắc Kẻ đeo vòng đều là con ruột của ma vương, còn cũng là con của ma vương. Trời, mẹ nói sao, con là con gái của tây sắc ma vương hồng cầu quẩy. Nước mắt ròng ròng, tây kiều gật đầu. Còn giàu lòng chúa, con tuồng luồng tinh xưng thủy thần hồ ba bể, bắt mẹ cha, chiều xưa trên hồ ba bể là ai? Trầm lời tây kiều bảo, giàu lòng chúa, tây sắc ma vương chỉ là một, giàu lòng chỉ là quái vật. Tây sắc đổi lốt, muốn cho tiền hạ tin có rào lòng chúa, mà vương còn tạo ra một con rào long chúa khác để có lúc đối đầu với mà vương trước mặt chúng nhân. Bà Khao Lan bật kêu, trời, trách nào, đòn huyết khí đánh nhau giống hệt, kỳ lạ, kỳ lạ thật. Không tưởng tượng nổi, rào lòng nữ lão đảo, Khao Lan phải đỡ ngang lưng, con mẹ, mẹ đẻ ra con trước ngày bị bắt, ôm mặt nấp lên, bà tay kiểu nghẹn ngào. Con ơi, thảm cảnh này sao con biết được, mà ai biết, mẹ đã tưởng sống để dạ chết mang đi, cho con khỏi khổ, nhưng chẳng qua số mạng đã đành, mẹ chính là vợ của Ma Vương Tây Sắc, khi người là tủ trưởng Đèo Văn lang Dào lòng nữ cũng khóc, là vợ sao mẹ lại bỏ đi, đến nỗi già cớ dự. Nước lên, bà công chúa Thái Đen rùn giọng Chuyện này thể thảm lắm con ơi, mẹ lấy cha con đã được hơn hai mươi năm, cũng như bà cầm phi phụng. Bà ta phải là mẹ của võ mình thần đấy. Bà là mẹ ruột, con nít vòng xanh mặt sót võ mình thần. Tên thực của nó là đèo văn dũng. Bà cầm là vợ cả trốn trước, rồi mẹ cũng phải trốn sau, chỉ vì cha con lúc đó. Con, mẹ đau lòng, xót xa, đừng bắt mẹ nhắc vội, Cứ nhắc đến cái chết của bà cầm, mẹ không còn thiết sống nữa. Bà gục vào mép cửa nức nở, ra lòng nữ khổ sở mà kêu lên. Ma Vương đã cha con, thế còn cha họ trần đây, người đã bị Ma Vương hành hạ suốt trong ngục đạnh, để mẹ phải suốt đời tuổi hờn mà sống. Tây Kiều chưa kịp đáp, người tù trong ngục sọ đã bước vào gần nói luôn, giọng khổ sở vô cùng. Kẻ già khốn khổ không phải cha của cháu, này chuyện đã vỡ ra, kẻ già này cũng đành tỏ thật, già này không phải là chồng của bà công chúa mẹ cháu đâu, chỉ vì sót cảnh khổ bơ vơ của mẹ cháu lúc bụng mang dạ chửa kẻ già này mới liều thân, đem mẹ cháu đi trốn, phải nhận làm vợ chồng che mắt thế gian, giữa lúc mẹ cháu bị lụ quái nhân rượt bắt, cướp người cướp bỏng quý. Dào lòng nữ làm bẩm, minh thần là con ma vương, chàng là anh ruột cùng cha các mẹ, trời ơi, cõi thế gian này chỉ có nghịch cảnh xót xa, anh ruột, anh ruột, trời ơi! Mấy tiếng cuối, nàng kêu rú lên khủng khiếp, chừng quá xúc động về mối tình oan trái, yêu phải đúng anh ruột, cô gái tái mặn, hậu cho một búng máu, ngã bật xuống, bất thần làm cao nan không kịp đỡ. Tầy kiểu cao nan, ông họ trần, gái hầu khứt thất kinh nhảo tới ôm sốc vào lòng nữ này gọi tới kiểu khóc hòa cô đường ơi sao em nó lại thế này nó khổ vì biết là con chúa xài lang chăng không kiềm nghĩ bà cao lan thương cô bạn gái Nước mắt ứa dòng đáp như máy, dạ có lẽ chị quá xúc cảm vì thấy hai đời liền đều gặp trái duyên, mẹ đát một đời khổ sở đến con lại còn khổ hơn, tội nghiệp cũng cảnh mồ côi, mẹ cha bị nạn quái, gặp nhau nên tương ứng tương cầu, chị ấy đã yêu lầm phải anh thần còn đâu. Vừa nói tới đó, nàng nữ chúa Piaza vùng kêu trời lấy tay che miệng vì bà tây kiều đã chú lên tê thảm, trợn mắt ngã vật xuống chết ngất điện Mọi người thất sắc súm cả bảo lanh gọi, bà Cao Lan phải cho uống linh đơn dùng thủ thuật đả thông kinh mạch cho tiểu uất khí, hai phút sau người mới tỉnh, nhưng hai mẹ con đều khóc như mưa. Bà Cao Lan sực nhớ ra vùng kêu, chuyện gấp lắm rồi, chậm chân minh thần có thể giết chết ma vương, bạc tây kiều giật mình nắm tay giáp lòng nữ. Trời, con ơi, làm sao bây giờ để con giết cha nạn ấy khó sao sống nổi trên đời? Tạm nén buồn đau, dao lòng nữ vòng kéo tây kiều, mẹ dẫn chúng còn đi ngày không muộn mất, đầy con lối tắt này. Có vào cả đây, cả bọn chạy vào trong, tây kiều mở nắp hầm soi sắp dẫn cả bọn nào xuống. Sơn cẩu ùa theo như rơi, đừng hầm quanh co lên xuống. Đang chạy, nghe tróc đầu có nhiều tiếng động ầm ầm, biết trên kia đang có cuộc huyết chiến, nhưng không có ai lưu ý. thoáng đã tới cửa đảng kia, giao lòng nữ đi trước, trổ tầng nắp vọt lên. Mới hay đang đứng ngay nóc bảo tàng viện hấp sinh, còn đang ngơ ngác sịch thấy thần nữ sứ phủ dung cùng phạc học đại vương thoảng mệnh bắn mình qua cửa đến, hai bên rừng vội. Thần nữ rèo to. Ô, hay quá! Đi rồi, cả ông Trần nữa, mọi người đang đợi, chưa thập vạn Đại Sơn bảo chúng tôi tới. Cào đàn hỏi, ai trong đó, xảy ra chuyện gì chưa? Đền thờ bà cầm phi phụng, đủ cả, xin vào, nhưng phải nhảy qua lối này để cho sói ở ngoài, do lòng nữ thấp Tây Kiều, nhảy bước. Cả đám phóng thẳng vào đền, bà cường đại trước cảnh im lặng thẳm sâu, đầy lệ thảm trên bệ cao võ minh thần gục mặt vào mép bàn thờ bà nàng cầm phi phụng cạnh đó có quản kình gói di hải đã tháo đặt trước bài vị bên cột tả đền mà viên sắc nấp bóng gục mặt rũ rượi như đã kiệt hết sinh lực thế trong chút đèo nguyệt kiều gục mặt vào vách đèn phía ngoài thềm bậc đá vị chúa thập vạn đại sơn đứng xoay lưng trả đối diện quan lầu đứng ngoảnh mặt ra ngoài tay bưng thau máu đảo xế một bên cột hữu Đông âm bá diện Khang Sao Linh đứng ngó sửng mọi người, có lẽ lúc đó nàng ta mới chợt hiểu là cảnh xót xa bất đắc trí của mình không còn có nghĩa lý gì trước cảnh nghịch tang thương oằn khổ ngẫm ghê của gia đình thầy Sắc, còn từ cửa đền trở vào, dạ toa cẩu quẩy thiết nhân đứng dọc bên vách như võng. Nghe đồng tất cả trông ra vẫn chưa rõ chuyện mẹ con bà công chúa, mình thần kêu lên. Kìa, gia long nữ hiền bụi cả bản nàng tây kiều Ô, lại cả ông Trần nữa, phải xong thân em đấy không? Còn quái giao lòng chúa đâu rồi? Giàu lòng nữ vừa đi vào vừa chạy mà bảo, nhảy bên bề, sổ lại chỗ mà vườn đứng như trực ôm trầm lấy. Nhưng chợt lùi lại, kêu chú sổ sang minh thần trực ôm, cũng chú lại, lùi lại ôm trầm lấy tê kiều, vừa chạy theo lên mà Vương vừa hé mắt dòm thấy mẹ con Tây Kiều, người tù họ Trần, mà Vương vùng giống lên thống thiết, ôm lấy mặt trực bỏ chạy, nhưng chúa thập vạn Đại Sơn đã giơ tay làm hiệu ngăn đại, ngoảnh sang phía võ Minh Thần, cất tiếng chuông đồng rõ ràng bảo. Bà công chúa Tây Kiều Nương, đệ nhị phu nhân của tù trưởng Đèo Văn Nang, cha em sao cũng không làm lễ ra mắt đi. Minh Thần Đèo Văn Dũng Võ giật mình dương mắt ngó sững, lại nhìn xuống chỗ ông Trần, nhưng chàng cũng vội cúi đầu chào kính cẩn. Đại sơn vương lại tiếp. Đào Nguyệt Kiều cũng do bà sinh ra, sau này trên hồ Ba Bể về cùng A Phòng, Còn Đào Thương Kiều đây, cái đẻ rơi trên mặt hồ Ba Bể là chị cùng cha các mẹ với Nguyệt Kiều, và là em cùng cha các mẹ với Hiền đệ đó tay đại sơn vương trò vào dao long nữ võ minh thần kêu rú trời kinh dị mắt trợn trừng rồi im bặt ai nấy cùng ngó sang bỗng thấy thần từ từ đổ huyết xuống như cây chuối bị bắn gốc mấy người la lên trực binh sổ tới nhưng đông âm đã lẹ tay ôm sốp đường ngang bụng gọi lạnh minh thần minh thần tỉnh lại đi chàng võ thở phào mở mắt ngó quanh đứng sổ người dậy trùn trọng kêu bi thảm cực kỳ Nguyệt kiểu là em, thương Kiều cũng là em, ta còn gì trên cõi thế gian đầy oan trái tang thường này? Mọi người im lặng nhìn nhau, võ vùng hỏi, còn rào lòng chúa xưng thủy thần hồ ba bể từng huyết chiến với mà vương đâu? Chúa thập phạm đại sơn trầm lời, rào lòng chúa, xài lăng chúa chỉ là một, mà vương đã ngụy tạo trong một thủy quái chúa dưới nước, thành ra hai quái vật hai vụ án tuy hai nơi nhưng hỡi ôi xưa nay họa vốn đơn chí thảm kịch đẹp thảm kịch cứ thế trọng chất theo năm tháng nguyên do cũng vì hai chiếc vòng xanh điểm huyết hai chiếc vòng quý một mưu vọng lớn lao chào ôi xưa nay con người thông minh vượt bực thà không có trí lớn còn hơn có trí lớn mà nùng trí sai lầm chỉ tính nên công bất thành nhân đức đã gây nên thảm họa cho người còn tự buộc dây oan nghiệt vào mình không hay. Dào lòng nữ vẫn ôm bà tây kiều khóc nức nở, võ mình thành quay nhìn xuống chỗ người tù sọ ngụm mà lầm bầm. Còn ông trần thiếu thập vạn cao giọng, ông trần chỉ là người ngoại cuộc, kẻ đã yêu bà công chúa từ khi còn là cô nàng thái đen và đã phải âm thầm cam sống với mối tình tuyệt vọng. Khi bị tù trưởng Thái Đen gả công chúa cho tù trưởng Đèo Văn Lang vì đã có lời hứa gả từ ngày còn trong bụng mẹ. Nhưng khi bạc công chúa kinh hồn chạy trốn, bơ vơ bụng mang giả chửa ông Trần đã hy sinh cứu nạn, đem ẩn dưới hang ngầm hồ Ba Bể, phải giả nhận vợ chồng để che mắt thiên hạ. Và vì thế, ông Trần đã chịu tù đầy hành hạ khổ sở suốt hơn hai mươi năm trường trong ngục đạnh chỉ vì tam tình cao thượng Đối với người xưa, bàng hoàng, đau khổ, chàng tuổi trẻ, vùng kêu thê thảm, một nhà oan khổ còn gì nữa đâu, bao nhiêu năm nuôi trí báo cầu, kẻ hấp sát mẹ lại là cha ruột, bao năm tháng tim đau hé mở, người yêu lại toàn em ruột đồng huyết thống. Cõi thế gian này đầy nghịch cảnh trớ tiêu, kẻ khốn khổ này còn sống sao nổi với số mạng quá khắt khe, nhiệt ngã thế này. Ai nấy đều lộ vẻ lo lắng nhìn mấy người họ đèo, thần nữ, đông âm, hai nàng, họ khan và bạc khao ran tự nhiên ngó nhau cúi đầu kính đáo thở dài. Bà Tây Kiều nhẹ bút lưng vào lòng nữ, miệng hỏi nhỏ nàng, mắt ngó cả về phía Nguyệt Kiều, các con lầm gặp nhau đã có gì vượt xa chưa? nấp sau cột, Trừng ma vương cũng hiểu bà tây kiều nói gì, mà vương hé mắt lộ vẻ sợ hãi lạ thường. Càng nguyệt kiều đứng trong cũng hiểu ý, cô gái và giao lông nữ cùng đỏ mặt lắc đầu mấy cái. Chú vị thập vạn tinh ý cũng biết liền vùng cao giọng bảo: xưa nay chuyện lầm lỡ lạ thường, ta biết các em là người thanh cao, không có gì trầm trọng. Nay tình thường bên đó đổi ra tình huynh muội càng tốt chứ sao? Giọng nói của Đại Sơn Vương nghe đành như thép, và tấm như gió xuân, làm gian đền vắng cũng đã đỡ đi nhiều lạnh lẽo phàng thương. Đồng âm bá diệt bột miệng kiều thánh thoát. Lạ thật, sau vụ hồ ba vệ, chúa sải lang tứ túc, sao sinh được con người? Gái này thật vẫn chưa hiểu hiện nay ông già họ đèo là người hay chó sói? Trong đốt chúa sải lang kia còn có gì không? Đại Sơn Vương cao giọng. Chính thế, chuyện bí ẩn thảm thế này chắc nhiều người muốn biết, nay không thể nào giữ kín mãi, nhưng để người trong cuộc phải thốt ra, khổ biết chừng nào. Bọn mộ đây đã mày mắn khám phá ra từng cúc phim dĩ vãng này để mộ chấp nối, quay lại cho mọi người được rõ, để ai lấy được rõ. Thòn, quang à! Trong đền thờ vụt chìm trong một thứ ánh sáng mơ hồ, huyền hoặc như mơ giữa cảnh đó, chỉ thấy lờ mờ nhân ảnh. Có mấy cặp mắt sáng lên, tiếng chúa núi Vân Nam vang lên âm âm, như mãi từ quá khứ xa xưa ám về. Lâu lắm rồi, hình như hồi đó, nhà nước Đồng Dương mới đặt xong nền bóng bảo hộ xứ này, bốn phương còn như đã bình định, nhưng ánh lửa sĩ phu vẫn còn cháy mãi, những cuộc nổi dậy chống Pháp chưa dứt hẳn, lâu lâu vẫn có vài tiếng súng nổ, trên biệt thượng nguồn Hà Giang có một vị tù trưởng lớn uy quyền trùng sửa xứ Thái Đài Châu. Tù trưởng Tiểu Vương Đèo Văn Phụng là người tài hoa thông vàn võ, thuộc sắc tộc Thái Trắng, nhưng không lúc nào quên mình vẫn là người của dân tộc Việt Nam. Tâm hồn vẫn hướng theo sự thịnh suy, bỉ thái của dân nam. Vì đã từ nhiều đời, các tù trưởng Thái Trắng vẫn được các triều đại Việt phong quyền tự trị, tỉnh Đào Hảo rất đậm đà. Nên các tù trưởng thường cho con gái về kinh du học đến đời Đào Văn Phục cũng thế. Văn Phục từ nhỏ đã hấp thụ văn hóa Thái Kinh, theo nhò học, chơi với bạn người Kinh rất nhiều. Khi người pháp chiếm xong đất Nam, có đến chiêu dụ các tù trưởng sơn cước và vẫn tôn họ quyền tự trị trong nước. Đào Văn Phục nối chức cha làm tù trưởng, tuy bề ngoài quy phục nhà nước bảo hộ, bên trong vẫn giúp đỡ các nhà ái quốc Việt Nam. Nhưng lúc đó vẫn nước suy vi, nhân tâm lì tán, các cuộc Cờ nghĩa chống Pháp chỉ như ánh sáng đèn dầu cạn, bùng lên rồi lại tắt ngấm. Vào một buổi chiều kia, Bộ hạ Đào Văn Phục đang cùng đám thê thiếp quân hầu bơi thuyền đồng bộc trên sông Hắc, bỗng nghe súng nổ đi đùng đèo hạ nguồn xa xa phía đồng ngạn. Ngạc nhiên, Đào Văn Phục bơi thuyền chậm chậm nghe ngóng, chỉ 10 phút đã bắt tiếng súng. Đào thấy trời đã xế chiều, bèn cho thuyền quay về, bỗng nghe tiếng gọi ơi ơi. Anh ấy nhìn lên đồng ngạn, thấy một bóng cưỡi ngựa bạch, sốc một người bị thương chỉ đó, đang vây gọi kẻ khẩn cấp hết sức. Nhớ lại tiếng súng hồi nãy, đèo văn phục vội truyền cho thền độc mộng vào mở đông, đến gần mới hay đó là một thiếu phụ kinh, sóc một người trạc ba mươi, cả hai đều mặc quần áo chàm, súng đeo, gươm sắt tùa tủa người đàn ông bị thương, thiếu phụ bị nhẹ. Vừa thở hồng xin nhờ thuyền và cho biết vừa thoát cuộc săn đuổi của quân Pháp. Khi nói, nàng có vẻ e rẻ thấy có quân hậu đều súng dưới thuyền, nhưng đang ở trong thế vô cùng nguy hiểm nên phải liều mạng thôi. đèo văn phục bèn sai ghé thuyền đón cả hai người ngựa lên bảo với thiếu phụ, tôi là tù tưởng miền này vốn rất trọng các nhà ái quốc, xin bà chơ ngại, nàng ăn lòng vực người bị thương xuống thuyền cho biết chính là chồng nàng. Đào Văn Phục dòm kỹ bỗng kêu lên vì lúc đó mới nhận ra người bị đạn chính là bạn học trước dưới xuôi. Thuyền mải viết ngược dòng sông hắc sầm tối thì về đến dinh. Tu trưởng Đào Văn Phục say vực bạn lên gọi thầy thuốc tới chữa ngày. Thiếu phụ có vẻ thạo truyền chiến trường tìm đạn hết sức, nàng tự tay gấp đạn ra cho thầy thuốc thái trị thương. Máu chảy nhiều người bị đạn liệm đi quá nửa đêm mới tỉnh. Nhận trà bạn nghe vợ kể. Ông ta cảm động, nắm lấy tay của đèo Văn Phụng, người này chính là Thành Việt, họ Hoàng, vợ là Nguyệt Tú, theo Lê Viên Tướng chỉ huy quân khởi nghĩa Phục Quốc, bị quân Pháp đánh tan. Nhờ quân tàn tác, hai vợ chồng cùng ít tàn quân chạy lên Tây Bắc, bị Pháp săn đuổi, gặp giữa rừng quân tan tứ tán. Thành Việt bị đạn, may có vợ cứu sóc ngựa chạy được, nhưng vì vết thương quá nặng, gần sáng Hoàng Thành Việt nắm tay đèo Văn Phụng, ứa lệ mà bảo. Vận nước suy biết ra gặp hồi bí nhưng chẳng lẽ ngồi im an hưởng. Để phải điều thân vì nước này rất đã kiệt bơ vơ khách địa, lại vợ bụng mang giả chữa. Để chỉ có chút hơi tàn này xin ký thê tác gửi. Nhờ huynh bao dung nếu được để có thể yên lòng nhắm mắt. Đào Văn Phục nắm tay bạn ứa nước mắt mà bảo huynh đừng bận tâm lo về điều đó, vợ huynh là chị của đệ, con huynh là cháu của đệ, đệ xin hết lòng chăm sóc, huynh cứ yên lòng tĩnh dưỡng, chớ nói chuyện tử biệt làm chi. Việc cười cảm động nắm tay vợ xa nước mắt, nói chưa hết lời đã nhắm mắt hồn lìa khỏi xác. lê thị nguyệt tú bật mình than khóc thê thảm, đeo văn phục hết lòng lo ma chay cho bạn an ủi vợ bạn, truyền người nhà giữ kín từng tiết lộ ra ngoài mà chạy xong, Nguyệt Tú an lòng ở lại dinh tư của Đào Văn Phùng đợi ngày giành nợ. Nguyệt Tú vừa đẹp lại vừa can đảm, Đào Văn Phùng một lòng kính trọng, xem như chị không chút tà đâm Còn Nguyệt Tú thấy Văn Phùng tử tế ăn ở có đạo, cũng một lòng kính trọng, nhờ đó khoe nhẹ đi lòng sâu nước mắt nhà tan. Mấy tháng sau, Nguyệt Tú đẻ được một đứa con trai, mặt mũi khôi ngô sáng sủa hết sức. Nhưng nàng thuộc mẫu người đàn bà có lý tưởng, đã yêu nước yêu chồng đến chết không quây, nước chồng mà mất là không lấy gì thành đổi. Đẻ con xong, đặt tên là Hoàng Thành Hắc Giang để ghi thời lưu lạc, Lê Thị Nguyệt Tú cứ ôm con lại, nhớ đến chồng, đến nước, nước mắt chảy ròng ròng. Một hôm Nguyệt Tú lại cho bồng đứa nhỏ Hoàng Thành Hắc Giang lên văn phục lại bà này, ưa lệ xin ký thác con thơ. Đào Văn Phục giận mình vái đại nhận làm con nhưng hết lời khuyên nhủ cho nàng đừng tuyệt vọng. Nhưng ngày đêm đó vừa lúc vắng người nàng đã uống thuốc độc mà quyên sinh. Đào Văn Phục cùng cả nhà ai nấy đều thương cảm chôn cất xong Đào Văn Phục cảm lòng vợ chồng bạn lại thấy Hoàng Hắc Giang mang hai dòng máu anh hùng trong mình Văn Phục bèn làm nhận lễ nhận Giang làm con đặt tên là Đào Văn Lang để kỳ gốc chính. Lớn lên, đèo Văn Lang thông minh, tuấn tú hơn người, học đâu biết đấy, văn võ tình thông, chữ nghĩa thơ văn đã hay, cưỡi ngựa bắn súng, bời đội không ai bằng. Mãi năm đèo Văn Lang hai tuổi, Văn Phục đã ngũ tuần mà không có con trai, lúc đó Văn Lang đang theo thầy học võ nghệ dị thuật tại núi cao động thẳm. Một ngày kia Văn Phục cho tìm Văn Lang về, tìm việc, làm lễ. Lập Lang nên làm, đích tử kế nghị, vui tù trưởng thái cượng nguồn Hắc Giang. Đào Văn Lang có trí thông minh kỳ lạ, ai cũng phải phục. Các thầy dành xứ kinh Thái Tây Tàu đương thời gặp Văn Lang, ai cũng phải lắc đầu, sợ cho thông minh của chàng. Ít tháng sau, tu trưởng Thái thường nguồn Hắc Giang, Đào Văn Phục mang trọng bệnh, biết không qua khỏi. Một đêm Đào Văn Phục cho gọi Đào Văn Lang đến bên giường, cầm tay trối trong mọi việc, và lúc đó mới nói rõ nguồn gốc kinh tộc của chàng sợ dĩ cha cố giấu con bởi vì sợ con phải buồn rầu ngay lúc còn thờ dạy. Nay con lớn khôn thì cha mới nói, cha chỉ mong con sau này con hãy nhớ lời cha trối. Mãi lúc đó văn lang mới sực hiểu tại sao phụ thân cứ bắt mình xuống kinh học từ nhỏ, lòng cảm động văn lang sụp lại mà thưa. Cha nhận con làm con đẻ lại cho làm đích tử mà không muốn con quên nguồn gốc, lòng bao dung đại lượng đó thật cao hơn núi. Còn dẫu lấy thân cũng không báo nổi ân sâu tái tạo, cha dạy gì con chẳng dám quên. Con đủ trí thông minh để chăm sóc bộ tộc thái này, cha chỉ mong sau này con có làm gì cũng nhớ đến dần tộc thái kinh, nhất nhất phải thận trọng, được như thế cha an lòng nhắm mắt. Văn làng sụp nhận lời trối, chàng hiểu dưỡng phụ muốn chàng đừng quên gốc kinh, hãy giúp kinh, nhưng đừng về thế mà làm tàn xứ thái. Đêm đó đèo văn phục qua đời, tăng lễ xong, đèo văn lang lên nối chức cha, chàng làm theo đúng lời cha trối ở với dân thái, rất có, dạ bào dùng, vẫn kinh đáo giúp dân kinh, người người quý trọng. Ngày kia đèo văn lang cùng một bọn quân gia thuộc hạ thân tín mở cuồng du hành sàn bắn, kinh lý lãnh địa. Mãi vui, săn đuổi một con tê giác, nguồn nậm na Rừng Tây Bắc vốn đã hiếm tê, chừng con này mới bền vần làm sàng, nên văn lang mê lắm, chiều ghia vừa hạ được con tê, bỗng trời nổi mưa to gió lớn, ngay khi bọn đèo đứng bên sầu rừng bỗng giữa cơn mưa, thấy bên kia sông có nhiều bóng người thái nam nữ chạy dọc bờ, giơ tay múa chân như kêu cứu. ngạc nhiên, bọn đèo nhìn về nào thượng lưu thấy ba con thuyền đồng mộc thon dài đang lao bùn bùn bên dòng lũ. trên mỗi con thuyền có một bóng gái thái đang khu trèo chống với lũ xiết giữa những mỏm đá thác nhấp nhô. có từng thấy dòng lũ mưa rừng chảy sông rừng có đá mới biết mạng mấy cô gái kia dựa đằng trèo sợi tóc. đèo Văn Lang vừa kêu chạ với cục giềng nguy rồi, thì một con thuyền đồng mộc đâm rầm vào mỏm đá bắn tung bóng gái trèo, chìm nghiệm. Dòng lũ vẫn cuốn hai thuyền kia đi như tên. Hai cô gái gò lung chống lại với tử thần. Đàm văn năng cởi vội áo ngoài phóng mình xuống nước. Làng bốn khét tiếng vơi lội như thường luồng, rái cá, thường nhảy xuống sông Hắc Giang bắt thủy quái như trời, nên chàng vượt trách dòng đón thuyền. Vừa quài tay đỡ cô gái, vừa giật lấy trèo, thì con thuyền lao bảo trần thác. Lang điều khiển vượt thác trôi xuống hạ lưu, quàng luôn dây gỉ lên một bòm đá bên suồng xiết. Thất cái thuyền kia đang lao tới, quàng dây móc ngoạn luôn mũi thuyền gỉ lại, nước xô thuyền lao tóc đi, đang kìm chặt cứ thế, hai tay hai thừng kéo biết lũ chảy mạnh, tưởng kéo xả đôi người ra như là bị ngựa xé, nhưng Lang sức khỏe phi thường, loáng đã đùi hai thuyền như một trò cô gái kia lên. Hai cô ngồi xuống thuyền, đỗ lại. Độc mộc lao như tên xô vào đá chìm nghiêm. Độc mộc văn lang đướt như tên bắn kề sắp tử thần. nhưng chỉ mấy phút lang đã lựa luồng ghé thuyền gần bờ, quăng móc ngoạm gốc cây kéo thuyền vào cho hai cô gái lên đồng ngạn. Trời vẫn mưa to gió lớn xóa cả sông rừng. Chầm một phút nữa, mưa bù quá cũng không tài nào cứu nổi. Mãi lúc đó, Văn Lang mới kịp nhìn kỹ nạn nhân siêm y, dáng bình mẩy, rộ rõ các đường cong, nét uốn tuyệt vời, đó là hai cô gái thái, cả hai cô đều đẹp, nhưng cô gái thuyền trước đẹp như tiên, đến nỗi đèo Văn Lang phải ngẩn ngơ trong lòng. Còn hai nàng thấy ân nhân cứu mạng là một chàng trai tuấn nhã hào hùng, cả hai vừa mừng vừa thẹn, cố nhớn siêm y lôi ra khỏi, dám vào cơ thể. Đoàn người tựa tùy tòng của nàng đổ tới, gái hầu dần áo choàng, hai nàng cám ơn văn làng rối dứt, kiếm chỗ tránh mưa, hỏi ra mới hay, cô nàng chính là con gái quý của tù trưởng Cầm Văn Dung vùng Nam Na, tên nàng là Cầm Phi Phụng, cô gái Ngộ Nạn là bạn của nàng, cùng lên Việt Lai Châu chơi, Phi Phụng tổ chức cuộc giúp hoạn tượng nguồn Nam Na, tới đây nhận thấy sông trường đẹp, bên mở cuộc thi bơi độc mộc chẳng bay thỉnh linh gặp mưa rừng lũ xiết lầm nạn giữa dòng. Đào Văn Lang từ đâu đã nghe danh hoa khôi Miệt Lai Châu, nay tình cờ gặp mới hay lời đồn còn kém người thực. Cầm phin phụng đẹp tuyệt trần như kết tụ tinh hoa núi đèo tây bắc. Mắt phượng mày liễu môi cong mũi thon ngực nở phầy nếp áo bụng thấp lưng ong mông phình da mịn như mỡ động mùa đông nhuận thì thơm ra liết trà mùi thơm kỳ ảo làm cho gỗ đá cũng đảo điên dòng như suối đàn oanh thoát, tính lại đàn trang thông minh hết sức cầm phi phụng như một bó lan vương giả nở bên suối mùa xuân đèo văn lang gặp bị luồng tiếng sét ái tình còn phi phụng gặp chàng cách tuấn kiệt cũng bị tiếng sét luôn Hỏi ra mấy hay, chàng là tù trưởng tượng nguồn Hắc Giang, người mà nàng cũng từng nghe danh từ lâu. Phí phục bồi hồi cảm ơn cứu mạng, ngỏ lời mời Đèo Văn Lang về biệt ngã ba Nam Na Hắc Giàng trời. Sau cơn mưa, văn lang tử biệt sàng tẩy ngạn. Hôm sau, Đèo Văn Lang cùng đoàn tùy tòng xuôi về hạ lưu Nam Na tìm đến chơi dinh tù trưởng Cẩm Văn Dung. Cả nhà họ Cẩm đã sửa soạn đón khách, vợ chồng tù trưởng Cẩm Văn Dung cùng con trai Cẩm Văn Đạt. Và các con gái cầm phi phụng ra cổng rước văn lang vào. Đãi làm ân nhân thượng khách, sau dịp đó duyên trời đưa lại trai tải gái sắc nên dài ngẫu, ít tháng sau cả miền thượng hắc giang nam na hoa nở chim ca mừng cuộc hôn nhân của đèo cầm. Đệ nhất phụ nhân lãnh địa không những được chồng yêu mến vô cùng, lại được cả bộ tổng thái quý trọng vì phi phụng đã đẹp lại hiền, ở với mọi người rất có lòng năm sau, đèo Văn Lang sang biệt phong thổ, tình cờ qua đất Thái Đen, bông gặp một đám sơn tặc đang ruột bắt mấy cô gái Thái Đen giữa rừng. Chúng cần bắt được, thì đèo Văn Lang cùng với bọn thuộc hạ xông tới kịp cứu, đánh tan lũ sơn tặc. Mấy nàng cảm ơn cứu mạng, mời Văn Lang về nhà. Lúc đó mới hay đó là nàng công chúa Thái Đen cùng gái hầu đi chơi không mày bị cướp rình bắt. Nàng chính là bạc Tây Kiều, con gái quý của tù trưởng Thái Đen, tù trưởng lưu đèo lại nơi tư dinh, quản đái tình rất tậm đà. Đêm đó đèo lưu lại dinh tù trưởng, nào ngờ quá nửa đêm, sơn tạc kéo đến tấn công như vụ báo, quyết bóc kỷ được cho bạc Tây Kiều. Thế giặc mạnh hết sức, hơn 300 tay súng cung nọ tiện chiến tấn công bất thần như vụ báo. Trong rình, đêm đó chỉ có non trăm tay chiến, một số dùng súng kíp và cung nỏ Chỉ vài mươi phút, chúng đã vọt tới tường rào bằng gỗ lim phiến xẻ đôi, lửa đốt sáng rực, tướng giặc hét như sấm. Tù trưởng Thái Đen không chịu gả Tây Kiều, ta sẽ tiêu rụi dinh này. Tù trưởng Bạc Tây Thường truyền nổ súng trả lời. Tướng giặc nổi giận. Hạ lệnh vừa đánh vừa quăng lửa vào đốt dinh, ủa vào. Lúc đó đèo văn đang xây rượu cùng ngót hai mươi thuộc hạ đang ngủ vùi sự tỉnh chạy ra. Đèo trở tài thần xạ đánh bọn rằng lại dùng gươm đao giết tàn quần giặc, đâm chết tên tướng. Giặc tan cả nhà tù trưởng cảm ơn sâu làm đại tiệc nãi. Mãi khi đó, lân la kể chuyện tỉ mỉ, xưng rõ danh tù trưởng hai đèn mới nhớ ra đèo văn phục vốn chỗ quen xưa hơn 20 năm trước có lần vui chén hai ông đã hứa thông giả với nhau nếu đèo sinh ra trai sẽ lấy con gái bạc nếu đèo sinh con gái sẽ gả cho trai bạc nhưng bạc tây thường lại đẻ chỉ được mỗi một người con gái tây kiều còn đèo cũng chỉ sinh ra một người con gái sau văn phục nhận văn lang làm con mãi nhiều việc cũng quên đi Một phần ông nghĩ, Lang không phải là con đẻ, lời hứa xưa cũng chẳng nên bắt bạc giữ lời, vì cả hai chỉ hứa, nếu sinh ra. Này nhận chính con bạn xưa, bạc tù trưởng bèn nhắc lại lời hứa cũ, quyết gả con gái cho chàng, đèo văn làng thú thật đã có vợ trên sơn cước các bộ tộc đều theo tục lệ đa thê có chuyện lắm vợ nhiều con đều là biểu hiện của giàu sang quyền quý có thủ trưởng lấy một trăm cô vợ là bình thường nên bạc tây thường vui lòng gà tây kiều làm đệ nhị phu nhân đèo văn lang xin khất về hỏi ý vợ làm bạc tây thường phải ngạc nhiên cười ngất cho là chuyện lạ đời Về tới thượng nguồn Hắc Giang, Đèo Văn Lang đem chuyện hứa hôn ra nói cho vợ hay, và để nàng định đoạt, cầm phi phụng từ nhỏ đã quen sống trong gia đình quý tộc theo phong tục đà thề, nàng lại rất yêu chồng nhưng không nghĩ buộc chồng chỉ biết có mình, mà lại nghĩ cưới vợ đẹp cho chồng mới là phép yêu thương của bà nàng là chú sờn cướp, nên phi phụng tán đồng cuộc hôn nhân ngay và đứng lo mọi việc cưới đệ nhị phu nhân về cho chồng cưới xong, phi phụng thấy bạc tây kiều vừa đẹp vừa hiền, bền kết làm chị em, cùng thờ chồng, tình rất thiết tha. Đào Văn Đăng yêu hai vợ vô cùng, một công chúa thái trắng, một công chúa thái đen, cả hai đều đẹp như tiên, sống trên màng tiểu giang sơn tượng nguồn hắc giang, với đủ quân gia tỷ tiếp, vàng bạc lâm sản quyền quý chúa tể. Đào Văn Đăng tưởng mình còn sung sướng hơn hoàng đế làm triều nhiều nhưng trí thông minh tuyệt vời của đèo văn lang không cho chàng yên sống với hạnh phúc quyền uy đó. một chiều kia bơi thuyền trên sông hắc văn lang thấy một cái xác chết trôi thối giữa nặng mùi, lại hôm khác thấy một ông già hom hem bị chết nhọc nhằn khổ sở sau mấy chục năm khỏe mạnh tuấn tú, lại một hôm kia nữa cùng vợ đi viếng phần mộ cha mẹ đẻ cha mẹ nuôi. Đèo Văn Lang bụt nghĩ tới kiếp người mong manh sinh ra trưởng thành rồi đại thác hai tay buông xuôi chỉ trong vòng trước mắt. Lang chạy nghiệm tưởng đến mình đến vợ hình dung mấy cái huyệt sâu trực sẵn cuối đường hình hải tàn giữa nhàn sắc tiêu vong trước sức tàn phá ghê gớm của thời gian. Từ đó Đèo Văn Lang bị ám ảnh ghê gớm soi gương nhìn vợ nhìn hoa cỏ Lang đều nghĩ đến cuộc tử biệt tàn tạ đang chờ sẵn. Có cách nào tồn tại cùng với thời gian chống sức hủy diệt của thời gian ít nhất cũng như loại khoáng sản? càng ngày đang bị xoắn vào ý nghĩ vô cùng thực tế mà so với công tưởng đó, càng càng dốc tâm học bí thuật rừng sâu, càng giỏi càng hy vọng khám phá ra nẻo trường sinh. Rồi ngày định mạng tới với chàng huy hoàng như đóa hoa hồng nhung đẩy gai góc bữa đó vào mùa hạ, đeo văn lang tổ chức cuộc săn giải thuồng luồng cho vợ xem. săn bắt thủy quái là một nghệ thuật tuyệt vời của dân nguồn tượng Hắc Giang, đánh bà câu bằng heo không kể. dân miền này có nghề tay không bắt giải đất tài bằng cách lừa cưỡi lên lưng con giải. Đào Văn Lang bắt giải không ai bằng. Bữa đó, trước đám đông, tu trường ngậm dao nhảy xuống sông hắc, lặn vào tận hang sâu bắt một con giải rất to. Chỉ hai mươi phút đã tóm được, thịt giải là món ăn quý. Đeo truyền nam giải cho vợ thưởng thức, nhưng khi mổ bụng giải ra, lại thấy một cặp vòng xanh điểm huyết to gấp rưỡi vòng thường, ánh sáng trói lòa như dạ quang. Ai cũng cho là lạ, Đèo Văn Lang cho là điểm tốt sai làm hộp vàng để ngay trong hậu tủ phòng riêng. điểm kia Văn Lang sực tỉnh phát giác trên mái có cách lạ hành bút qua. Làng lẻn dậy nút trình thấy hai bóng mặc quần áo đen lẻn vào phòng khách, xông về hồn hương vào buồng tủ trưởng. Văn Lang rất giỏi ngoại khoa vận ký vợ im đợi thấy hai bóng lạ cậy cửa vào buồng mở tủ bàn kiếm đồi vọng Làng nhảy ra hạ được một tên còn tên kia chạy thoát đèm tra hỏi tên này cắn đưỡi chết ngay trong mình không giấy tờ mấy ngày sau gần ngày dỗ đèo văn phụng bỗng có một thầy điện lý tàu xưng tận tứ xuyên sang đi xem đất quý đèo đãi rất hậu nhờ phúc cho ngôi mộ cha hai hôm sau thầy tàu sông khói mê lẹn vào buồng lấy trộm vòng điểm huyết đeo về phòng nên lại bắt được thầy lão không phải hạng đề tiện văn lang rất lạ bèn dùng lời tử tế gặng hỏi hứa tha. Cảm ơn ấy, lão ta đã thở dài mà bảo, số tôi vô duyên, quý vật tìm quý nhân, mưu tôi đã hỏng, lẽ ra chết cũng chẳng hé răng, nhưng thấy ngài tử tế, không thành xấu, từ vạn cổ, vốn có lời đồn trên đời có một cặp vòng càn khôn, bù giá, ai bắt được có thể đoạt quyền tạo hóa, nành nghe đồn ngài bắt được tôi tìm tới, thiên hạ khá nhiều kẻ biết, ngài khá lưu tâm. Hỏi kỹ, lão cũng chẳng biết chìa khóa ở đâu, đèo văn lang tha lão thầy tàu, cuối năm đó một đêm lão ngồi sửa với vợ đem vòng trà xem, chẳng may cầm phi phụng sẩy tay đánh gớt một cái vòng vào bếp lửa cháy rực. Giật mình, đèo dùng que sắt cởi than mà tìm, mãi mới thấy, nhưng khi lồi ra soi giòm, sự thấy đường nét lạ kỳ hiện trong ruột vòng. Nâng thử chiếc kia cũng vậy, Đào văn lang có óc thông minh phi thường, từ đó soi chép ra giấy, đêm đêm ngồi nghiên cứu như giỏ mật má. Rồi một đêm gần sáng, chàng nhập rượu, vụt đọc được hiểu được những đường nét kỳ quái kia mới hay là lối chứ tượng hình thời tiền hồng thủy và lẫn đối tượng hình của loài người thời hốn mang chu kỳ thứ hai, ghi lại thuật trường sinh, hợp tình đạo thần khí của bành tổ lĩnh Nam. Sau phút nhập diệu khám phá ra được chữ tượng hình kỳ dị, viên tù trưởng Thái Trắng Đèo Văn lang dần dần đọc được hết các chữ trong ruột vòng. Thì ra đây là cặp vòng càn khôn vô giá, ghi lại phép hấp tinh đạo thần khí, luyện thuật trường sinh chống lại sức tàn phá của thời gian. Mừng như chết đi sống lại, Đèo Văn lang ghi tất cả ra miếng giả thuộc, từ đó ngày đêm đem ra nghiền ngẫm say mê cho là thượng đế đã ban đặc ân biệt cho mình. Tiếp đó xảy ra điền mấy vụ cao thủ từ phương xa tới tấn công, hành thích đoạt vòng cản khôn, nhưng đèo Văn lang đã đề phòng, chúng không làm gì nổi. Tuy vậy, chàng cũng biết rằng từ đây chàng đang giữ một bảo vật chết người, và chàng hiểu từ đây chàng có hai con đường, một là chết nhục nhã, hai là tiến đến tài nghệ tuyệt luân, dẫn bước trên đường luyện học. Nhưng bộ vòng cản khôn có bà cái, chẳng thiếu một cái chưa trí thông minh như đồng tử, nên chỉ lãnh hội được tinh thần dị thuận, hấp tinh tạo thần, theo nghĩa hấp tử tới hấp sinh của luật tạo hóa, hóa sinh hóa diệt. Đào Văn Đăng lại là kẻ có lòng, trừ trừ chưa dám định bề nào, thì ngày kia chẳng có việc một mình một ngựa vượt biên thủy, vượt sông Hắc sang Vân Nam vào độ Đông Kha đến vùng ma lo một đêm trăng có tuyết trời nhiều, trang bị một đàn sơn cầu loại hồng cầu quẩy giữ nhất trừng giả tấn công. Đào Văn Lang rút gươm nhảy xuống đất chém sói bảo vệ cho cả ngựa. Nao gai quỷ mắt đỏ tới đồng như rơi trùm vồ người ngựa. Đặng Quỳ sắp phải bỏ ngựa vọt lên cây bỗng nghe tiếng chó sói tru lê tê đầu cốc, bầy sơn cầu bỏ ngựa chạy về phía có tiếng tru. Lạ lùng, đèo lần theo dấu sói in trên tuyết tới cốc bèn thấy một bóng dị nhân chóng gầy, mặc áo da sói, đằng dẫn với đàn sơn cầu sói hơn một trăm con. Đèo dấu ngựa đần tới, ra mắt gặp đèo vị nhân sói kia yêu ngay. Ông ta trạc hơn năm chục tuổi, đời dã thú lang thang, biết nói cả tiếng sói nữa, và chính là một pháp sư rừng cao tay. Ông ta truyền dị thuật cho đèo văn lang. Từ biệt nhau, đèo trở về lãnh địa. Đêm kia cũng một đêm trăng lạnh, được tin sơn cậu về miền, đèo văn lang ra rừng thu phục, bỗng gặp một bảy quái nữ tới vồ sơn cầu. Cắt tiêm máu chân sau uống ẩn ẩn, thấy đèo bảy nữ quái ùa bao vây trực mắt, nhưng đèo cao bản lãnh. Sau tận trừ chiến, hạ đường một này, cả thầy bảy nàng, nàng nàng cũng mặt đẹp như yêu ma. Trả hỏi, mấy ả cho hay, chuyến bắt đàn ông và sơn cầu hấp huyết máu người máu sói làm tăng tinh lực. Đèo Văn Lang thu phục đàn sói xong định giết thất quái nữ, nhưng bỗng nhớ đến thuật hấp tinh đạo thần, bèn nghĩ rằng bọn này là ma nữ để làm gì, giết cũng không uổng. Sao ta không đem thí nghiệm thuật của bản tổ, bèn đem bảy quái nữ vào hang đá làm một cuộc thí nghiệm đầu tiên. Không dè mới đến ả thứ ba đã tiêu gần tịt biến thành cái túi da tành khám kinh người. Đèo vội trói bốn ả còn lại và sai sói canh đợi đêm sầu hấp thử cứ thế hết bày ả đèo đã thông cách hấp thiên đạo thần muốn thấy trong mình khỏe lạ thường như vừa uống tiền đồn đèo văn lang mê điển lòng yêu vợ càng nồng nàn đèo càng tưởng luyện trường sinh một hôm xem sách đọc hai câu ngã vì tiền hạ kế khởi tích tiểu dài tài Đeo tưởng đến cái chết của cha mẹ ruột, đến cảnh quốc vong lời trối của dưỡng phụ, lòng sốn sàng hết sức, đeo bị ám ảnh khá lâu, cho đến hôm bỗng gặp một bầy hầm cầu quẩy, mấy con đầu đàn to như người. Trong khi thù phục, chẳng may có hai con khóa hùng tợn, bất thần nhảy trồm lên cắn vào cổ, đeo phải hạ độc thủ, nhìn sắc sơn cầu to lớn nằm sóng xoài, đeo tưởng đến thuật hấp trường sinh, buộc nảy ý lạ. Tại sao ta không làm chúa xài lan đầu đàn hồng cầu quẩy để tiến hành việc luyện thuật? Ta sẽ kiếm quái nữ ma đầu làm chất liệu, đèo bí mật lột da cầu quẩy đầu đàn đem thuộc kỹ, bộ phận nào chật lại đem ghép thêm những bộ lông các vào thành một bộ lông sơn cầu rất đẹp, chui vào cử động như thường. Từ đó đèo văn làng sống hai cuộc đời, một đời tu trường thái vào một chúa xài lan tứ túc hồng cầu quẩy, chàng kiếp mà nữ hấp. Những hợi ôi định mệnh đã đành khi đặt chân vào con đường kỳ gớm đầy máu lệ, càng ngày đèo văn đang càng mắc bệnh khát máu, khát hấp tinh đạo thần khí, thỉnh thoảng lại lên cơn thỉnh lình không khác kẻ bị yểm ngại đồng nuôi bằng máu để hóa mà lại. Mỗi khắc lên cơn, đèo lại mang lốt chúa xài lang bắt đàn bà hấp, và khi tới cơn, đầu óc chóng váng, giả thịt bứt rứt, không sao chịu nổi, tùy đầu óc vẫn tỉnh táo. Rồi một đêm, sau khi hấp liền, hai cô gái ngồi luyện thuật trong rừng, xong chàng trút bỏ lốt sói ra, nhưng không chút nổi, vì khi mang lốt này, chàng đã mặc bộ quần áo mỏng bó sát người. Hôm đó ngồi luyện thành hỏa khí nóng ghê người, sức nóng làm cháy cả làn áo, làm cháy cả lần ra thuộc, hai thứ ra người ra tú đồng hóa dính vào nhau, còn quá kèo sơn. Kinh hoàng tự độ, đèo văn lang đã dùng hết cách, không sao cởi trả nổi, thì ra trong khi mang nốt hồng cầu quầy, chẳng phải mê hấp luyện thuật kỳ, quên khuấy là giàu da thịt xúc vận, rất thịt người, cái gốc vẫn không ngoài ngụ hành biến thiên. Tinh thần, khí của chàng, hấp được của phái nữ kia, chính là tinh túy của ngũ hành, chuyển ra ngoài da, nó làm dẻo nguyễn, kết hợp luôn hai khối da thành một. Có lẽ phải lóc tận xương mới bóc ra được, nhưng cũng có một chút may mắn là nó chỉ dính chặt lên mình, đầu mặt chưa dính, lồng lộn đau đớn suốt đêm, lốt sờn cầu vẫn dám cứng, đèo văn lang đành nuốt hận quay về dinh, bí mật sai làm một bộ giáp. Mặc trang ngoài lốt sói, làm thêm một cái mặt nạ mũ trụ sắt, chụp kín phòng khi hấp luyện khỏi dính nốt. Khi về dinh, mặc dầu quần áo ra ngoài, tháo cái đầu cầu quẩy ra không ải đoán rồi, cả cầm Phi phụng, bạc tây kiều cũng chưa hay, ngày lúc ân ái với vợ đèo cũng vẫn mang áo giáp lấy cớ hiện co lắm kẻ thù rình hành thích. Nhưng cơn bệnh các tinh lực huyết khí nữ nhân càng lúc càng nặng có lần đang nằm với vợ, đè Văn Lang bỗng nổi cơn sát và suýt hại cả vợ quý nếu không kịp thời bọt ngựa đi vội. Thì phụng tây kiều ngờ hết sức gạt hỏi, Văn Lang chỉ kiếm lời gạt đi. Nhưng trước còn một tuần trăng hấp một lần, sau hai lâu dần cơn điên khác lên hấp lên hàng đêm theo thói quen thường vào nửa đêm giờ tí giờ loài tứ quỷ chim bắn chim lợn tưởng các tiếng kêu quái gở gọi hồn ma nhưng lúc nền cơn tâm tính dẻo văn lang cũng thay đổi hắn trở nên hung tợn lạ thường một đêm đang ngủ bỗng nền cơn không chịu nổi chẳng như loạn trí rút luồn y phục chụp đầu chó sói phóng sang dãnh nhà đàn bà bùm nghiến một nàng gái hầu thái đẹp đi hấp phụng kiều cùng một thị nữ rượt theo Thấy cái bóng một con cầu quẩy phóng vào khu phòng của tù trưởng mất dạng, hai nàng càng ngờ, để thân dò xét, đèo văn lang một phần sợ lộ, phần luyện hấp thành nghiệm tinh thần huyết khí âm, lúc này như bánh xe lăn dốc không ngừng lại được, lại thêm uất về vụ dính già sói, phải mang suốt ngày đêm, đèo càng hy vọng luyện thành công sẽ có thể gỡ lốt sói ra, nên quyết tâm luyện thuật. Phải lầm một cung a phòng, nhốt sẵn gái tư, làm chất liệu hấp luyện, xưa này các vĩ nhân lập nên nghiệp lớn, đều không qua, lẽ nhất tướng công thành vạn cốt khô. nay ta cũng phải dẫm lên tiểu tiết, dẫu có phải là hại nhân mạng, cũng chỉ là hàng ngàn, so với thiên hạ, nào có nghĩa gì đâu. Thiên hạ một cái danh đã phải phí hàng núi đầu lâu so với việc ta có là bao, hại ít mạng ma đảo lộn được cản khôn, tìm được đường trường tồn cho nhân loại, khi thành tài có thể phục quốc chiếm thiên hạ, tại sao không làm như tiết mộc chân xưa, ngã vì thiên hạ kế khởi tích tiểu dân tài. đã bắt đầu kiến tạo cung a phòng bí mật dưới đáy hắc giang tại vùng biên địa bên sông Đà, phía tây bắc lãnh thổ Thái tử trị thùng bình quyển biến sẵn vàng bạc thuộc hạ đèo sai đắp đập tát hết nước mùa đông cạn đào hầm xây trên xây dưới theo mô hình làm sâu lại khám phá được mỏ vàng mỏ đất đèn bế nguồn thác lũ quanh miền lợi dụng sức gió làm thủy phong điện lực chạy máy trục điều động cơ quan Trừ một số thủ hạ thân tín, nhân công kiến trúc A Phòng, kỹ sư, đốc công đều được chuyển từ xa cho uống thuốc ngủ, trở tới mỗi toán là một khu vực không liên lạc với nhau. Những chỗ tối mật đều dùng âm binh cẩu quẩy, xong bọn xây lại được uống thuốc ngủ đem về chỗ cũ, cũng chẳng biết xây gì tại miền nào và cho ai phương pháp này không hoàn toàn đảm bảo được bí mật nhưng không tàn ác như phần đông vua chúa sửa xây cất cung đồ bí mật thường đôn luôn kẻ xây cho kín đáo. Cung a phòng xây xong đèo văn lang đội đốt chúa xài lang đi bắt gái tơ về nhốt đầy đàn đèo đóng vai hai vài rất khéo nhưng cuối cùng cũng bại lộ trước hai người vợ yêu quý. Một đêm cầm phi phụng đang ngủ bỗng nghe tiếng sơn cậu tru lê thê trong đêm cự đồng khan. Phi Phụng lẻn sang dãy nhà tù trưởng, thấy có bóng chúa sải lan vọt ra rừng Đêm đó đèo ngủ tại dinh, cách cung A phòng ngót 10 dặm chim bay. Phi Phụng vào phòng không thấy chồng đâu, y Phụng còn ném bừa trên giường kinh nghi cực độ. Nàng chạy ra hướng sói chu tới cánh rừng đông khan trăng lạnh, thấy chúa sải Lang đang hấp một nàng sơn nữ, trung quanh sườn cẩu đông như ruồi. Sơn nữ lại man kiếp sợ, chúa sải lang phát nói tiếng người âm u gái ngoan chớ sợ, Chúa Sải Lang đem lên đỉnh cực lạc. Ha ha, chỉ phút sau sân nữ đã thành một cái túi da người, Chúa Sải Lang chạy về dinh. Cuối tuần chẳng đó cũng nửa đêm, Phi phụng chợt sang chỗ Đảo nằm, đúng lúc Đảo lên cơn, nhảy ra vồ một gái hầu đem về phòng hấp sát, hấp này kỳ chưa trùng cả nốt sói. Khi phụng thấy chồng tuôn vòi vào mũi gái hầu, nàng kinh hoàng quá kêu rú lên, ngã vật xuống. Đèo văn lang giật mình, tha cả túi giả người chảy ra, thấy vợ quỵ sóng xoài, đèo tỉnh cơn điện loạn, giấu túi giả, vượt vợ vào trong. Quá xúc động và sợ hãi, Phi Phụng Lâm trọng bệnh nằm liệt giường, đêm này bị cảnh hấp ám ảnh, nàng chợt tỉnh chợt mê, kêu rú liền viện, Đào Văn Lang chầu trực bên giường, lò chạy chữa thuốc thang hết lời giải thích, nhưng Phi Phụng vốn gái có tử thân không chịu nổi cảnh ghê gớm hùng ác, bất kể vì mục đích gì. Nàng đinh Ninh Văn Lang đã hóa sói, Lang là chúa trại lang, thậm chí đến tên Lang cũng là cái tên định mạng. Nên thấy đẻo văn Lang nàng lại ôm mặt rú lên khủng khiếp, kêu cái vòi, cái vòi đỏ. Vì Phụng là mẫu đàn bà có lý tưởng, đã yêu thì tôn thở tình yêu, thờ chồng hết dạ, đã thất vọng thì càng sầu đậm. Tuy vậy nàng cũng khỏi ốm, nhưng lại mắc bệnh ám ảnh, nàng luôn ám ảnh cho là mình đang có chồng chó sói. Lúc này nàng đã có con, đẻ sinh đôi, đẻo văn dũng và đẻo văn Kiệt. Đèo văn lang lấy vợ như thế, đem lòng đau đớn buồn bực hết sức, đêm kia đem tất cả thê tiếp xuống cùng à phòng. Mấy phèn cầm phi phụng quyết định quyên sinh, nhưng cả mấy lần nàng đều phải bỏ ý đó vì thương con thở dài. Giữa cùng sầu thảm thẳm, nàng phải cố sống chiến đấu với những ám ảnh nặng nề gớm ghê. Người đàn bà hiền đức không sao quên nổi cảnh người chồng tuôn vòi đỏ vào lỗ mũi gái tơ, hút hết tình lực não tùy, hệt một con ma cả rồng. Nàng đại là người sinh trưởng tại miền Tây Bắc Việt Nam nên từ nhỏ được biết những chuyện quái đản về các giống ma cà rồng, hấp huyết nửa đêm, ven biển biến thể vuốt mặt dài như chó sói, bay đi bay lại, ăn uống bẩn dơ. Còn hàng trăm vị biến thể hóa thành đứng nghe nên càng tin chồng mình bị hóa sói, cứ nửa đêm hóa hình chúa sải lang đi hút tủy não của đàn bà con gái. Đèo Văn Lang hết lời giải thích cho vợ biết, chàng đang luyện bí pháp cản khôn, kiếm đường trường sinh, nhưng cẩm phi phụ không khi nào quên nổi cảnh gớm ghê, nàng tin sẽ có đêm đến phiên nàng phải chịu nạn khủng khiếp đó. Phi phụ kinh nghi đến phát cuồng vì Văn Lang cũng đau đớn lên vì tình yêu đã mất. Chàng vẫn yêu vợ, yêu hơn nữa, nhưng nàng tuy thương chồng sự sợ hãi đã giết chết tình yêu, rồi một đêm hắt hiu không chịu đột nổi nữa cầm phi phụng bồng đứa con đầu lòng đèo văn dũng trốn khỏi cung a phòng trốn khỏi a phòng lòng đau như cắt phải xa chồng xa đời đã sống tháng năm đầy hạnh phúc cầm phi phụng cũng chưa tính chạy đi đâu nhưng người đàn bà quá kinh hãi tin chắc chồng đã hóa sói tình hấp huyết tủy của người và sẽ hấp cả vợ con nên nàng phải bồng con trốn đi tuy vậy cũng chỉ bồng được theo đứa con đeo vòng đèo văn dũng nàng thoát khỏi tượng nguồn hắc giang chạy bừa về quê cũ miệt ngã bà nam na đẹp văn lang đi ra về không thấy vợ quý biết ngày nàng sợ hại quá đã bỏ trốn đau đớn khổ sở tủi nhục đến điên cuồng viên tù trưởng bèn trùm luôn đốt xài lang dẫn đàn chó sói sờn cầu rượt theo dấu vợ con về thẳng vùng ngã bà nam na Cầm phi phụng bồng con, cỡi con ngựa bạch về được tới dinh họ cầm, thì cha nàng, tu trưởng cầm Văn Dung vừa nằm xuống bất ngờ sau một cơn bạo bệnh, nàng ôm lấy con tài khóc lóc, lòng đau đớn chất chồng, nhưng cũng không dám tỏ chuyện ghi gớm kia cho người anh là cầm Văn Đạt nghe, và chỉ nói là bị quái rượt Đêm sau, bỗng lính gióng hớt hải chạy về dinh cấp báo. Xuân cầu cho sói từ đâu kéo về bên kia sông Nam Na, đồng như kiến. Dân gian kinh hồn chạy tán loạn, có kẻ nghe tiếng chúa xài lang trù tiếng người. Ai nấy kinh hoàng, cầm phi phụng vội ôm con lên ngựa, rời khỏi tư dinh, chạy như dông về hướng núi phản tây phản Chapa. Cầm băn đạt Cho một cái hầu có võ và hai lính gióng khỏe theo hộ vệ, bốn người bốn ngựa chạy ngược tới Chapa rồi về Lào Cai. Đáp tàu về xuôi vì nghĩ đầu sói tinh cũng khó theo về đồng bằng thành phố được. Nhưng hợi ôi định mạng cắt khe đã đành, tùng tích cầm phì phụng bị lộ trước mắt lũ mà nhân ác tặng, vẫn bí mật theo dõi, định đoạt vòng danh điểm huyết tào tới yên bái, có mấy tên toàn bắt cóc, một người lính rõng phải liều thân, cản chúng cho gái hầu xuống tòa xúc vận, lấy ngựa cho phi phục bỏ tàu chạy vào thị trấn, lúc tàu vừa đổ. Ba người ba ngựa bồng theo đứa nhỏ vòng xanh chạy xuyên sơn sang tỉnh Tuyên Quang, tới Tuyên Quang xuất bị giặc tắt bắt ngày biển chợ nếu không có một đàn sơn cầu bất thần kéo vào thị trấn làm cả trấn kinh hoàng tưởng loạn rừng thì ra chính chúa xài năng họ đèo đều đã dùng độn lục nhâm mà só ma gà tìm hướng phi phụng đã chạy lối này ứng nghiệm như thần đeo tới giết lũ gian tặc nhưng cẩm phi phụng lại tình cờ thoát khỏi trên đường xuyên sơn chạy liều sang thái nguyên cẩm phi phụng cùng gia nhân chạy vào một động mán hồng than hồng dữ may sao lại gặp một lão thầy mò rất cao tay, giờ đã có lần tới chơi với cha nàng, tu trưởng cầm văn dung trên nam na. Nà. Khi phụng kể chuyện cha mới mất, thân nàng bị quái nhân quái vật săn đuổi, chẳng biết chạy đâu cho thoát. Lão thầy mò mán thương cảm vô cùng, lập tức dẫn ba người tới trước bàn độc đọc chú căn lưỡi phun máu, vẽ bùa cho mỗi người một đạo mà bảo, nay cô nàng bị quái đuổi phải ra khỏi nước, lánh xa mới được. Mò đã giúp buồm lạc hướng, nó khó dò đường cô nương nàng đi. cô nàng cứ lên thẳng cao bằng, tới biên thủy trùng khánh phụ, vượt biên sang quảng tây mà lánh nạn. bên tàng trang ngan pho u mo có người bạn già làm quan tổng đốc lưỡng quảng trần đế đường. ông quản trấn đó rất tốt, cô nàng có thể sang đó nương náu sầu xe hay mo sai đưa đệ tử dẫn đi được tắt. phi phụng cảm ơn thầy mo mắn, lập tức lên đường có thêm một người mán gan góc thông thuộc đường rừng đảm hướng đạo Một cuộc săn đuổi kỳ lạ nhất sân lâm diễn ra giữa rừng núi đẹp trùng Việt Bắc, thầy mo Hồng Thầu cao tay dùng âm phù đánh lạc hướng truy đồng, nhưng đại sư ý quên là số phận thính hơi người, nhất là loài khuyển mã chó sói lại càng đánh hơi rất tính, giống chó đánh hơi trèo dấu, thường người mùi cỏ dập tìm hướng hoặc người hơi người vương trên đường đi với một đàn sơn cẩu tinh khôn đem theo cả chiếc áo đắp của vợ, đeo văn lang sục xạo đường mòn, đường nào cũng cũng biết tuy có chậm một chút nhưng cuối cùng vẫn theo đúng hướng phi phụng đàng đi và đúng buổi cầm phi phụng chạy tới gần biên thủy phân mau đèo văn lang bắt kịp cũng vừa khi bọn cầm bị một bầy chó sói hung tợn xồ ra vồ rượt đèo văn lang xua tay đàn sơn cậu ảo tới vồ xé đàn sói rừng kia trong cờn hỗn loạn bọn cầm chạy tứ tán người dõng thái đệ tử thầy Mo mán bị sói ăn thịt cái hầu cũng chạy thoát được còn phi phụng phi lên nẻo biên tùy, sự thảm kịch diễn ra, định mạng đã dành cho người thiếu phụ xấu số trong cơn yêu cuồng điên loạn, tuyệt vọng bị phi phụng coi là sói tinh, quyết không chịu lấy nữa. Đào Văn Lang lên cơn điên tủi hận và đã hành hạ người vợ yêu quý. Dùng phấn bột vàng kích dâm, làm mê tâm loạn trí cuồng thân của nàng, bắt phải quỷ lại, xin ban ân giao hợp, và cuối cùng đã hấp sát nàng ngay dưới gốc cây tùng trước mắt chúa núi Mã Đầu Quảng Tây. Một người đàn ông Tuấn Mã hào Hoa, tải cào trí lớn, yêu vợ vô cùng, đã giết ngay vợ quý trong một lúc tình yêu, lên tới độ điền cuồng, hơi ơi, thảm kịch cổ kim, hãn hữu thề lường muôn đời, tất cả chỉ vì định mạng, vì trí lớn ôi trí lớn đặt sai đường khởi tích tiểu dân tai tài ách đã vận luôn vào bản thân gia đình mình chúa tể thập vạn đại sơn chợt dừng lời thở vì một hơi dài nhưng vừa rút được cả ngọn tay phàn trong lồng ngực sự âm trầm buồn còn vang nhẹ trong căn đền im lặng mênh mông có tiếng rú khủng khiếp trong bóng mờ chúng nhân yêu như tưởng Và trên cột, bóng tay sắc ma vương ôm lấy mặt, lào đào chập trờn, có nhiều tiếng thở dài não ruột liền mấy tiếng nức nghẹn rung lên mơ hồ, có tiếng nửa vừa khóc vừa hỏi, còn gì nữa không? Con, họa vô đơn trí, oan nghiệt, đường hấp sắt bước đầy vấy máu, tất sau này còn đời nước mắt. Sau cần hấp vợ thành cái túi ra, rồi tìm con không được, Đào Văn Lang chạy về cung A phòng không thấy vợ hiện còn lại, Văn Lang cười khóc như điên, theo thời gian bệnh hấp càng tăng lên và ngày càng oan nghiệt lan sang thú vật, đây nhị phu nhân Tây Kiều họ Bạc từ ngày cầm phi phụ mất tích Tây Kiều cũng sinh nghi để tầm dò xét, rồi trong một đêm nàng cũng phát hiện ra chuyện khủng khiếp dưới cùng à phòng, và thấy tận mắt cảnh chồng nàng tru rú, xé xiêm y gái tơ, tung vòi đỏ vào lỗ mũi của người hút trọm trọng. Lúc đó, Tây Kiều gần ngày đẻ, trông thấy ghê hồn, suýt trị thai, cũng linh ninh chồng hóa loài mà quái sói tình, hấp huyết quỷ. Tây Kiều cũng bỏ trốn luôn, lần này nhờ đèo sang rừng thượng đảo thù sói luyện tranh, bà công chúa chạy sang bắc cạn yên ổn, một bình một ngựa, thân gái dặm trường, nàng chạy vào dinh tuần phủ cầu cứu ông Trần, ông Trần lúc đó là công tử Trần Hùng, con quan tuần phủ Trần Thành. Mấy năm trước, Trần Thành trấn nhậm Lào Cai, Trần Hùng có dịp đi săn qua xứ Thái Đen, tình cờ hạ được hai con cọp giữ, mấy tiền giặc tổ cứu bà công chúa. Trần Hùng cũng giỏi võ, lại đã trai mình chính Đường Hoàng, tướng Mạo Khôi Ngô, trai con quan nam dưới kinh, gái con tù trưởng tiểu vườn sờn cước, trai tài gái sắc, lạ gì cảnh đồng thanh tương ứng. Hai người từ đó yêu nhau, mối tình kinh thái nên thơ, nào ngờ chưa kịp đi tới hôn nhân, thì bà công chúa bị cha gả cho đẻo văn làng. Vì hiếu, vì phong tục rừng xanh, bạc công chúa phải gạt lệ giữ tình về làm đầy dị phu nhân tù trưởng họ đèo. Nàng cố yêu chồng quên chuyện cũ, nay gặp cơn kinh hoàng, nàng chạy tới gặp Trần Hùng nhờ cứu nạn. Thường xót cố nhân, Trần Hùng quyết hy sinh giúp nàng, bàn nhau giả nhận vợ chồng che mắt chúng nhân. Trần cùng thủ hạ dẫn bạc Tây Kiều sang hồ ba bề, định ẩn dưới hàng sâu. Nào dè quân ma, theo dõi đoạt vòng, đoạt người đẹp. Quân Trần bị đánh tan tành, Trần đưa được nàng tới gần bờ hồ thì nàng đau đẻ vào quán sinh con, trong khi đó đèo văn lang lại dùng độn toán mà gió tìm ra hướng hộ bà bè. Thùng may cho tầy kiểu, Trần Hùng hổ bà bể lại là nơi đèo văn lang dùng làm cứ địa tạo ra quái vật vào lòng chúa cho thủ hạ ngầm chiếm lĩnh khu hồ, thả cả thùng đường thực xuống đấy. Khi tìm ra phương hướng, đèo văn lang lên thẳng hồ ba bể vào hang ngầm của Trần Hùng, bắt đáo canh hang nằm đợi đấy. Quả nhiên, khi thầy trò Trần Hùng và mẹ con bạc Tây Kiều chạy tới bên hồ, bị quái nhân ruột gấp, cả bọn đã nhảy xuống nước, lặn vào hang ngầm, rơi vào vuốt của giao lòng chúa. Biết Hùng, Kiều, Dước rất thường nhau, đèo văn lang ghen hờn hết sức. Nhưng sau lần điên, rồi lại hành hạ vợ quý trong cơn cuồng loạn, Đèo Văn Lang đã hối hận vô cùng nên không dám làm Tây Kiều tuyệt vọng. Đèo đem Trần Hùng về nhốt ngục sọ sát thầy cung, đèo nguyên khi nào Trần Hùng phá nổi ngục ra ngoài đèo sẽ tha, đồng thời khi nào Tây Kiều dừng dưng trước cảnh Trần Hùng bị hành hạ, Trần mới khỏi bị hành. Sợ dĩ đều kéo dài cảnh đó, một phần vì lòng ghen sâu cay, phần sợ Trần chết, Tây Kiều cũng chết, bà Kiều sợ nếu mình quyên sinh Trần sẽ phải chịu cực hình trong ngục sọ nên nàng phải cố sống. Người đàn bà khổ sở còn cố sống vì còn chút hy vọng gặp lại con thơ đã trao cho bà mán tiền vô danh đào văn năng vẫn tiếp tục mò luyện phép trường sinh, lần từ hấp sát tới hấp sinh, đào luôn luôn bị ám ảnh vì cái chết của cầm phi phụng, nên tuy có đủ ngũ cung thập viện đầy dạy gái đẹp, đào vẫn một lòng yêu bạc tây kiều, hiến vợ đủ thứ trừ chuyện ra ngoài một mình. nhưng dẫu được yêu chiều, lòng người vẫn không hết khủng khiếp, thường bị. Cảnh hấp tinh ám ảnh. Tuy vậy, sau đó nàng còn đẻ một lần nữa với đẻo Văn Năng, người con gái đó là đèo Nguyệt Kiều, do đèo dụng và cũng do lòng thương cẩm phi phụng. Bạc Tây Kiều đại nhận người em Dũng là Kiệt làm con của mình, và chính Kiệt cũng tưởng làng là mẹ đẻ. Nhưng đèo Văn Năng lại không nuôi Kiệt dưới A Phòng, sợ con bị cảnh này chi phối tâm hồn, viên tủ trưởng thông minh này đã bắt đầu lo nghiệp báo và sợ con đi vào đường cha đã đi, nên đèo đã gửi Văn Kiệt đi học nơi xa, Thành Tài mới bí mật gọi về truyền thêm tài thuật, ngoại trừ phép hấp luyện trường sinh cũng không cho Văn Kiệt gặp Nguyệt Kiều, không cho bén bảng tới thập viện A phòng. Nào ngờ văn kiệt có tính mà mãnh thường lèn đi xem các viện của cha, lập tức ao ước được nối trí của cha, kiệt do thám lần mò chấp được bàn sao chữ tượng hình trong vòng càn khôn, lại có cả bàn giải và bí mật thực hành liền. Vì khi cả thiên hạ cũng đã đồn ầm về một quái nhân hấp gái tơ, lì không kém tẩy sắc, đèo văn lang, tây kiều biết chuyện thì đèo văn kiệt đã khép tiếng nhũ hòa thần, hấp đàn bà đến nát ngược hoa Đến nỗi mò xuống bắt cả đầm non con gái tầy gầm, gieo tiếng oan trong bình thần, mò xuống cả nam na bức hồn chị họ không hay. Hợi ôi hơn hai mươi năm đẳng đắng, trần đeo cầm bạc, mấy cuộc tan thương, hận tình muôn thủa, một nhà tan nát, họa thảm nhãn tiền, chỉ vì tả mỗi bắt bóng, mồi hạnh phúc đang nhai lại, thả ra đuổi bắt cái bóng xa xa bóng bắt chẳng được, buổi kia không còn, nhưng nghĩ cho cùng cũng chỉ tại quá thông minh, quá nhiều hạnh phúc mà phải chịu cảnh tang thương oan trái. chẳng qua cũng do mạng số, tu trưởng đèo văn lang lầm lì đi lầm nước cờ hạnh phúc, gây nên bao nhiêu tai họa, nghĩ cho cùng đã phải trả giá đắt cả một đời hạnh phúc, tính cũng đáng thường thịnh. chùa núi vân nam kể một hơi dài vang trong cảnh im lặng thẳm sâu âm hưởng thấm vào tận hồn người, tự nhiên có tiếng thở dài nhẹ nhẹ, buồn mang mang như gió thổi mặt sông dài, có tiếng nấc, giọng võ minh thần cất lên run run, huynh trưởng, mẹ em chết đã ngoài hai mươi năm nay, còn nghe giọng nói, một bàn tay dơ lên, vất một cái, ánh sáng ảo huyền bừng lên, đại sơn vương đẩy một người vào phía sau bàn thờ, cầm phì phụng, thoang bình, ấn cái nút. Trên cột nền hậu cung bỗng mở ra một đường hầm có đèn sáng với những cẩn trọng dây cua rà xích sắt, trên xích có đặt một dây kèn hát mở sẵn. Tiếng mẹ em chỉ là tiếng được thu vào đĩa từ xưa, đèo văn lang, cha em yêu vợ vô cùng, chỗ nào cũng để máy thu thanh cho vào từng bộ đĩa, ngày nào cũng vặn ra để nghe. Sau tấm thảm kịch biên tùy trùng khánh phủ, vì quá nhớ vợ, đèo thiết lập lại biệt cung đền thờ, mỗi nơi một bộ máy chạy cua rà xích sắt, cho mở kèn di động dưới hầm âm chạy theo xích, nghe như có người nói thượng. Đêm nào, đèo cũng cho diễn lại cuốn băng thu thanh ấy, để nghe giọng vợ, nghe tiếng dĩ vãng, để có ảo tưởng như người xưa còn sống. Bạn ấy, khi biết Minh Thần chính là con nít vòng xanh, đèo khổ sở điên cuồng không dám nhận con, bèn chạy về đây diễn lại tích xưa cho hồn đỡ khổ, để chờ cuộc định đoạt cuối cùng của số mạng, chính ông cũng góp phần đại sơn vương khất hà một cái, cô gái đứng trong cổ quan tài phía sau bước ra nhảy xuống hầm cho chạy máy hát, thiên cầm Phi phụng lại đanh lành, lang quân đố chẳng biết tiếp đứng ở đâu đấy, ha ha, trang làm gì mà đứng ngẩn ra thế, lại coi này thẳng dũng nó đang cười. Tây sắc ma vương nãy giờ vẫn ngục cột đền rũ rượi bỗng lảo đảo bước vào giống đền. Phi phụng, nàng đứng trong cõi u minh, nàng nhìn rõ chứ, thẳng Dũng còn ta về báo oán. Hà hà, hiếu tử, hiếu tử, nó không quên thủ phụ mẫu. Em ơi, hãy đợi anh, đợi anh, em đâu, em đâu rồi? Đại sơn vương ra hiệu tắt máy, nắm lấy tây sắc ngó trừng trừng vào mắt ma vương, phát giọng trầm uy. Hãy bình tâm lại, không có gì phải kinh sợ, trong cõi U Minh cầm phi phụng đã tha thứ cho ông khi chào đứa bé đẻ rơi. Bạc Tây Kiều cũng đã dặn không báo thủ nữa, tuy lòng đầy khủng khiếp. Tướng núi Vân Nam vùng nói lớn, chồng giết vợ, định mạng cắt khe, dèo xuống mái nhà, nhưng định mạng đã ngừng tay oan nghiệt. Từ cái khắc, mỗi tới đền thờ này, mà ngăn kịp định mạng đã ngừng tay oan nghiệt kịp ngăn cản nỗi kiếm báo cừu, đeo văn dũng thương kiều, còn gì không tới nhận cha. võ bình thần gào lòng nữ cũng quay nhìn tây sắc ma vương, bậc tây kiều nhẹ đẩy gào lòng nữ ra nghẹn ngào run giọng nhỏ. cha con mê cuộc trường sinh gây nên tài vạ, làm cho chúng mẹ khủng khiếp suốt bao năm không vui khổ sở buồn đau, nhưng mẹ mẹ đã tha thứ mấy chục năm nay cha con phải mang đốt sói có gì vui đâu. Giao lòng nữ vụt ngó minh thần, cả hai lại cùng vụt nhìn lên ảnh tượng của bà cẩm phi phụng, rồi không hẹn nhau, cả hai cùng chậm chậm tiến lại chỗ tây sắc mà vườn đứng gục sau cột, mà vườn bỗng xua tay kêu rú lên, không, không, không còn gì nữa, đẻo vằn làng đã chết rồi, ta, ta chỉ là tây sắc hầm cầu quẩy chúa sải làng tứ túc, đừng ai tới gần ta. Ma vương rời cột lùi ra trực bỏ chạy, nhưng Đại Sơn Vương quang lầu thon minh thần nữ đồng âm quản kinh đã lặng lặng tiến ra đứng dàn ngang bệ đá chắn mất lối đi. Võ Minh Thành giao long nữ tiến mấy bước lò dò rồi bất thần cả hai cùng nhào tới rồi ôm trầm lấy Ma vương cầu quẩy nhưng không còn biết ghê sợ bộ lùng lá xùm xoằm vuốt xài răng lợm chọm nữa. Tây sắc lùi một bước, lào đảo chạm vách đá, rồi dường như không kiềm chế được nỗi xúc động, thấy mặt hai đứa con. Oàn trái đương lạc cách biệt từ trứng nước, tây sắc cũng dang rộng cánh tay, ôm tròn lấy hai con, khóc giống lên thống thiết. Võ Minh Thần, Giao Long Đức cũng khóc hòa như con nít, và từ từ tuột xuống quỳ cả dưới chân ma vương. Cha, cha ơi, hãy ta tội cho con, đã vô tình phạm tới cha. Cha ơi, bao nhiêu năm trời khổ công luyện thuật báo đại cửu phụ mẫu, còn có bao giờ con dám ngờ kẻ đại cửu ấy lại là cha, cha tha tội cho con. Mà vườn run rảy cúi xuống, dốc rào lòng nữ, Minh Thần đứng dậy, đưa hai bàn chân đầy vuốt nhọn như trực lau nước mắt của con, đại thôi, và giọng rống lên thê thảm, con ơi, cha có tội lớn với mẹ các con, có tội lớn với loài người cha cha không còn là giống người nữa, chàng là chó sói, người hóa sói làm tủi nhục cho vợ con. bọn đại sơn vương thấy cảnh cha con gặp lại, ai nấy đều rưng rưng cảm động, nhìn lên cảnh tượng của cẩm thị phụng. Bà cho con mà vương nói với nhau những gì cũng chẳng ai nghe rõ, nhưng đèo Nguyệt Kiều gục vách đá, bỗng quay nhìn ra và chạy ủa lại ôm chầm lấy bà bạc Tây Kiều khóc nước nở. Bà công chúa xứ Thái Đen ôm con vuốt nhẹ lưng cong, bà lệ chảy thỏng dòng. Bỗng đại Sơn Vương nói lớn. Đèo văn làng lão trượng, ác mộng đã qua, hãy quên ác mộng, cho con trùng phồng, bà phi phụng cũng ngậm cười trong cõi u minh. Võ Bình Thần rào lòng nữa nghe lời Đại Sơn Vương, cả hai vùng buông ma vương ra, lùi một bước sụp xuống rùn rọng. Từ lúc lớn lên, chúng con chưa hề được thấy mặt cha, xin phụ thân cho chúng con được thấy dung nhan. Mà vương chưa nói chi, Đại Sơn Vương tiếp liền, chính thế, mẫu cung vừa định nói đèo đảo trượng luyện công mới bị dính người, đầu mặt chưa sao mộ đã nghĩ tới một vị thánh y, có thể giúp ông giải phẫu lấy được lốt sói ra và trị cơn bệnh hấp, đó là thanh y hải thượng đắn ông tái thế miền mai hòa thùng xì công linh từng cấu mạng cho minh thần giờ ông cũng nên cho con nhận diện tay sắc ma vương đứng im mấy khắc vẻ suy nghĩ, đoạn lặng lẽ bước lại phía sau cột đèn, đưa tay vuốt, nhóp nhép cầm, và lột Quảng đầu mặt ra, ai nấy hồi hộp, nhất là võ minh thần, rào lòng nữ, cả hai cùng nín thở nhìn vào cột, thần sự nhớ lại mấy năm trước, đột nhập tận mê cung, nhìn lúc mà vương đang nằm xoay lưng ra bên ngọn đèn dầu lạng trong vách có treo một tấm gương phản chiếu thần đã thoáng thấy hình cầu quẩy nằm nhưng lại hiện bộ mặt của con người mặt một ông già quắc thước hài vắt sáng như điện chỉ bột thoáng như tia chớp nên chàng công nhớ rõ từng đường nét này càng sinh hồi hộp tâm lý yếu tự bấy lâu khổ vì nguồn gốc thân thế mịt mờ nay sắp được thấy mặt cha lòng thộn thức không cùng cả hai ngó không chớp mắt Im lặng ngạt thở, chừng nửa phút sau, vẫn thấy ma vương loài hoay. bất thần ma vương ghét lên một tiếng, toàn thần chấn động, ngã bật xuống. Tất kình ai nấy chạy sổ lại, minh thần giao long nữ đứng gần, nên sốc được ma vương lên, gài gọi. Mà vườn bỗng nín khóc, vùng ngửa mặt, cười thét lên như điên, định mạng, ha ha, định mạng, đã dành oan oan tưởng báo, thiệt ác đáo đầu, gieo gió gặt báo, ha ha, giờ ta mới biết sợ thiên công. Vẫn chưa ai hiểu chuyện gì, Đại Sơn Vương phải lên tiếng hỏi, mà vườn mới trầm giọng bảo, dính rồi, dính chặt vào rồi, dính như mình mày, thế là toàn thân thể đã dính đều lốt mà vườn hồng cầu quẩy từ nay mà đi không còn cách nào trút bỏ nữa. già sói đã dính ra người huyết khí chu lưu thành mà vừng cầu quẩy. mọi người giật nảy mình nhìn nhau biến sắc võ minh thần giao long nữ đèo nguyệt kiều vùng kêu trời kinh hoàng nhạo tới nắm tay tây sắc trùn rộng phụ thân xào thế phụ thân sao lại dính được như vậy? Nhưng tay sắc cứ ngửa mặt cười săng sặc, cười muốn rung chuyển cả đền đài, như muốn trút hết khí được còn lại trong mình, theo tiếng cười thống hận. Chúa thập vạn đại sơn tiến lại gần, giọng được lo lắng trầm hỏi. Ông nên bình tĩnh, phải ông vừa nói, ra mặt già sói mới dính vào nhau, hình như ông vẫn mang một lần mặt nạ sắp bên trong cơ mạng. Cười thêm trảng nữa, Tây sắc mới chịu ngừng, gỡ nhẹ tay bọn võ bình thần ra nghiêm giọng bảo. Hơn hai năm nay, mỗi lần quắc đốt chúa xài lang, tây sắc vẫn đeo mặt nạ trước, nhưng đêm nay tây sắc lại đeo đốt vào lòng chúa. Bên trong có lót giáp sắt sẵn, nên không có màng mặt nạ, về tới cũng áo phòng trùm lốt sói ra ngoài. Giáp này chỉ có tử vai xuống, nên khi trùm lốt sói ngoài, ra sói rắn sát vào da mặt, và khi tự chiến với minh thần. Thì Tây Sắc đã vẫn hết ngũ hành cường khí, thân thể căng phòng, tiết sức nóng thành vầng huyết khí, nung cả giáp sắc lốt sói. Tuy có sức hàn chế dài, nhưng khi bị đòn kiệt lực, sức hàn tiêu ra mặt bắt đầu dính luôn vào da sói. Lúc nào không biết nữa, hợi ơi, định mạng đã giành lưới trời lồng động, thiện ác báo đầu oan oan tường báo, không xảo tránh khỏi dứt lời mà vương đưa mắt nhìn bạc tây kiều, nhìn tượng ảnh cầm phi phụng, nước mắt chảy ròng ròng nói lớn: đèo văn lang đã thành người chó sói, mang nốt oan nghiệp gầy gém này để đền tội hại sinh linh. cùng a phòng này dựng trên mỏ đất đèn, đêm này động vỡ từng khoảng lớn, có thể nổ bất ngờ, tất cả mau lên mặt đất. võ bình thần một nắm lấy tay ma vương đùn giọng. Phụ thân, đêm nay sắp hết, mai đây trời sẽ sáng, lốt oan nghiệt gớm ghê này đã đền lại tội năm xưa, phụ thân mau theo chúng con lên mặt đất, hay nghỉ lạc ông sẽ lột xác sói trò trà. Đại sơn vương cũng nghiêm giọng bảo, Dũng Bình Thần đã nói đúng. Cõi thế gian này đã quá nhiều oan trái xót xa, giờ tới lúc gia đình đoàn tụ, hãy giải tán ngũ cung thập biện, cho nổ A Phòng, cùng nhau lên mặt đất, hải thượng đạn ông ngoài hòa thùng, lạ bực thánh y, sẽ giúp ông trở lại nguyên hình tù trưởng cũ. Ai đấy xuống vào khuyên giải, Trương Trần Hùng nãy giờ vẫn đứng im dưới bệ suối, từ lúc vào đền, chứng kiến chuyện oan trái xót xa, Trần không phát một cử động nhỏ, không hé môi nói nửa lời. Hơn hai mươi năm, lòng Trần còn đầy út hận, nay vừa nghe Tây Sắc nói dứt lời, Trần Hùng vùng nói lớn biểu văn lang, ông lên cơn giết cầm phi phùng, nuôi trí sai lầm, tàn hại sinh linh, hơn 20 năm qua nhốt ta trong ngục lạnh, bắt chịu đủ cực hình tủi nhục, đời người chỉ có một thời xuân xanh, nay tuổi trẻ đã qua, cực hình đã chịu dẫu có chặt 10 cái đầu tây sắc thì cực hình ta cũng chịu rồi. Vợ ông cũng đã chết, sinh linh nào còn, vậy Trần Hùng này không thủ oán trị ông đâu, hãy sống với vợ con chộc lại thời cuồng sắc, một cái am vắng biên thủy đang đợi, hay nếu ông không còn ghét nữa, Trần này nguyện đem nốt quãng đời còn lại làm bạn với ông cho đến ngày cởi bỏ lốt sói. Giọng thanh khẩn đầy độ lượng của kẻ đã uổng đời thanh xuân vì sự ghen lầm của Tây Sắc, làm mọi người đều cảm động, nhưng vừa nghe rứt, Tây Sắc vùng cười mà thét. Trần Hùng, ta ngã ngựa rồi, ông còn oán người ngã ngựa ư, cứ sử trưởng phu với ta, nhưng ta cảm ơn, không nhận được, ông hy sinh cho tỉnh cao thượng, tất cả mọi người xung quanh đều biết hy sinh cao thượng, ta đầy Tây Sắc lại không biết làm bạn. Làm cha, làm chồng, những người cao thượng sao? Thoạt hợp sinh đã luyện thành công, ta còn mang nốt sói này làm gì nữa, để sống với mọi người sao, để kéo dài chuyện oan nghiệt nhãn tiền? Không, lúc này ta xin tất cả mau rời khỏi A Phòng cầu cuối tây sắc nói như hét và quay luôn sang phía đảo Nguyệt kiểu mà bảo, kiểu con, mau ra truyền dạ xoan nổi hiệu cả ngũ cung thập viện, cấp tốc trời cung, đem theo chó sói và mau dẫn mẹ con các anh chị, mọi người lên mặt đất cấp, phải mau, với con, không cần cở lạnh đâu. Nhưng Đào Nguyệt Kiều vẫn ôm bà Tây Kiều khóc nước nở không nhúc nhích, Tây Sắc rụng như quát, đi mau, chậm à phòng xe nổ, nàng vẫn bất động, võ minh thần giao long nữ cùng mọi người đưa mắt nhìn Đại Sơn Vương cầu cứu, viên chúa thập vạt Đại Sơn tiến lại sát Tây Sắc, trầm giọng đanh nghiêm được nhiều thường cảm. Đào Văn Lan Tủ trưởng, Lan ông sẽ đủ sức bóc lốt sói giúp ông hiện nguyên hình Tủ trưởng, nếu ông nghĩ tới lỗi lầm xưa, xin hãy vì vợ con theo bố lên mặt đất. Tề sắc lắc đầu, chưa kịp nói chi, thình lình giữa đêm sâu, lòng đất bỗng nổi lên những tiếng ầm ầm, không khác tiếng thiên bình vạn mã chuyển dịch, rồi khắp bốn phương tám hướng có nhiều tiếng súng đổ chát chúa, toàn tiếng súng tay lẫn súng tự động, ai nấy vội lắng tai nghe, lũ màn nhân quái khách nổi loạn cướp a phong, đèo Nguyệt Kiều vùng bảo, khu đèn này cách biệt ngăn luôn tiếng động phía đó Lục Quái đó đảm đoạn cũng không thể nhiều tiếng súng đến thế, năng vừa dứt, bất thần xa xa giãy lên hàng chục tiếng ầm ầm, đi đùng như long trời lở núi, lòng đất cũng a phòng rung chuyển công các bị một trận ném bom giật mìn phá hoại, địa lôi rồi cứ thế hàng loạt tiếng đi đùng vang dội lại, tiếng ầm ầm rung chuyển đất mỗi khắc thêm gần. Chu tập vạn đại sơn đột kêu khẽ, có trận đánh lớn, đó là tiếng đại pháo kích, ít nhất phải hàng trăm khẩu cùng nã một lúc. Không khí trong đền bụt trở nên nặng nề khó thở, tay sắc mà vương vùng phát tiếng trầm u, tiếng súng đại tấn công, có cả tiếng địa rôi thủy đôi phục phát nổ cuộc đại chiến trên mặt đất, lời chưa dứt đã nghe những tiếng đì đẹt vang vọng càng mau, cần thêm dữ dội hết sức, xem những tiếng ẩm ầm ép lòng đất thầm rung chuyển đền đài gấp bội ngay khi đó, xế phía trước đền bỗng dậy lên những tiếng ào ào như gió gạo mưa hú, tiết kỹ bồn hành lắng nghe mơ hồ, có lẫn tiếng quân giao sói tru, quạt hét kéo lê trong đêm quanh à phòng. đoán có tận chiến dữ nhưng vẫn chưa ai đoán chắc chuyện gì xảy ra. thình thình nghe ngoài cửa đền nổi lên hàng loạt sói tru nhọn hoắt lẫn tiếng quát tháo giật giọng và tiếng súng lì đệt có tiếng hét, nó trong này đúng nó trong này rồi. tôi lại nghe tiếng gươm đào Ai nấy ngạc nhiên hoành trông ra, dịch thấy một bóng mặc quần áo chàm thổ đội mũi trụ, bắn vọt từ ngoài cửa thông viện hấp sinh vào trong đền, thần pháp nhanh như còn cắt. Khi đi, vừa hạ chân xuống nền đá, giữa nền bóng áo chàm này lại lào đảo trao người mấy cái, mới lấy đại được thăng bằng, ôm ngực thở mạnh, xem vẻ đã tiêu hao quá nhiều sức lượng, bóng chàm đưa mắt nhìn cấp mấy gian đền rộng âm u, trần giật thoát mình một cái khi nhận ra nhiều bộ mặt vừa quen vừa lạ, đứng cầm đến dọc với lên khu bảy trước bàn thờ, tia mắt dừng chỗ bạc tây kiều, tây sắc ma vương đảo nguyệt kiều, bóng chàm lưỡng lự lúng túng e ngại mấy khắc, đoạn tiến thẳng lên bệ chạy tới chỗ mà vương tây sắc đứng, nói một tràng tiếng thái, sau kỳ lắp chắp, chào bà tây kiều không thành tiếng bẩm đồn thủy cung đồn thổ cung bị quân địch tấn công.